Chương 8 nghịch cảnh chất xúc tác của học hỏi ma Taylor sinh năm 1878 trong một gia đình khó khăn về tài chính ở Indianapolis Indiana ông của ma từng là nô lệ khi mà chào đời cha cậu đứng về phe liên minh trong cuộc nội chiến và sau đó là người huấn luyện ngựa cho nhà tha một gia đình giàu có hồi nhỏ ma số thỉnh thoảng đi cùng tra tới nơi làm việc và tập với ngựa nhà tha quyết định chuyển tới chi caoki ma số 3 tuổi họ muốn đưa ma đi cùng vì cậu là bạn thân của con trai họ thực tế Ma Sổ dành nhiều thời gian bên nhà Tha tới mức cậu được đối xử như thành viên của gia đình, nhưng nhà lơ không muốn di cư, mẹ Ma Sổ lại không chịu được việc con trai sẽ rời xa mình. Vậy nên Ma Sổ ở lại, và sau một đêm cuộc sống của cậu từ thuận lợi trở thành nghịch cảnh. Về sau ông nhắc lại, tôi rơi từ cuộc sống hạnh phúc của một cậu bé triệu phú xuống một chú bé chạy việc vặt bình thường, tất cả chỉ trong vài tuần. Đạo đức nghề nghiệp mạnh mẽ, Ma Sổ ngay lập tức lao vào kiếm tiền. Nhà Tha để lại cho cậu chiếc xe đạp, nên cậu bắt đầu dùng nó để giao báo, lúc nghỉ ngơi Cậu tự học một số thủ thuật với xe đạp, khi người chủ của một cửa hàng xe đạp địa phương biết về khả năng này, họ đã thơi ma sổ. Họ đưa cho cậu một bộ đồng phục phong cách nhà binh để cậu biểu diễn thủ thuật và một số trò nguy hiểm trước cửa hàng, vì bộ đồng phục này mà dân địa phương gọi cậu là thiếu tá. Lúc đó là đầu những năm 1890, xe đạp ở thời điểm đó đang là một thời thượng. Tại thời điểm chuyển giao thế kỷ, Hoa Kỳ có 75 triệu dân và 5.000 ô tô, nhưng có tới hơn 20 triệu xe đạp. Môn thể thao phổ biến nhất tại Hoa Kỳ và châu Âu là đua xe đạp Người dân yêu các cuộc đua và có tới hàng chục nghìn người theo dõi Giống như việc mọi người xem bóng đá ngày nay vậy Có tất cả các loại hình đua xe đạp Một số là đua nước rút trong khoảng một dặm Một số khác đua đường dài Có một số ít các cuộc đua dài ngày Các cua giờ, Một chỉ ngủ khoảng 1 giờ cho mỗi 8 giờ đạp xe Những cuộc đua dài ngày khiến các cua dơ mệt mỏi và thường dẫn đến chấn thương Đôi khi là cả cái chết Hàng nghìn người theo dõi những cuộc đua này tại các thành phố lớn trên toàn Hoa Kỳ và châu Âu. Một vài dơ kiếm được rất nhiều tiền, gấp bốn lần một cầu thủ bóng sổ chuyên nghiệp, để quảng bá cửa hàng bán xe đạp trong một cuộc đua xe đạp phổ biến nhất, một trong số các chủ cửa hàng đã thêm ma số tham gia một cuộc đua 10 dặm. Tôi biết cậu không thể đi hết chặng, ông ta nói với ma lúc này đang hồi hộp, chỉ cần đi được một đoạn thôi cũng khiến đám đông hài lòng rồi, và cậu có thể quay về ngay khi cảm thấy mệt. Ông ta không biết rằng ma số đạp xe đi làm hàng ngày. Với khoảng cách 25 dạng mỗi lượt, cậu bé tăng tốc và trong sự choáng váng và thỏa mãn của người thuê cậu, không chỉ hoàn thành chặng đua mà cậu còn chiến thắng. Mặc dù cuộc đua khiến cậu mệt gần chết, cậu đã đánh bại những tay đua trưởng thành giàu kinh nghiệm với khoảng cách 6 giây và lúc đó cậu mới 13 tuổi, chỉ là sự khởi đầu. Đó là ngày bắt đầu sự nghiệp cua dơ khác thường của Marshall Taylor, đó cũng là sự khởi đầu của một cuộc đời nhiều nghịch cảnh hơn, nhiều cua dơ địa phương không muốn mình bị đánh bại bởi một người không phải da trắng. Kết quả là họ gây rất nhiều khó khăn cho cậu, cậu thường bị đe dọa. Một nhóm cua dơ da trắng đảm bảo rằng cậu sẽ không được phép tham dự bất kỳ câu lạc bộ đua xe địa phương nào, và cuối cùng họ thậm chí còn thành công trong việc ngăn cản cậu tham dự các cuộc rua địa phương. Họ nghi ngờ rằng Marshall giỏi hơn họ, cậu đã chứng minh điều này khi 17 tuổi. Một người bạn và người thầy đã giúp Marshall được chấp nhận tham gia vào một cuộc thi mang tính trình diễn vì không có kết quả nào của cậu được coi là chính thức. Marshall tham gia vào cuộc đua dài một dặm và vượt xa kỷ lục lúc đó hơn 8 giây. Sau đó, cậu hoàn thành một trạng đua 5 dặm và phá vỡ kỷ lục thế giới. Hiểu rằng mình sẽ không bao giờ được chấp nhận ở Indianapolis, Marshall chuyển tới Massachusetts vì Ban Tổ chức Giải League of American Hair là nơi duy nhất đồng thuận không cấm các thành viên gia đen tham gia tại lần họp trước. Cậu đã đến được đó, nhưng nhiều người vẫn không chấp nhận cậu, cậu vẫn tiếp tục bị đem dọa, các quốc gia thường rủ nhau cô lập hoặc hãm hại cậu. Sau khi Maso thắng một trạng đua, một cua giờ khắc đánh cậu và làm cậu ngạt thở tới gần chết. Và khi Maso quyết định xuống phía nam để tập luyện trong mùa đông nọ và chuẩn bị thi đấu tại Savannah, do giờ, cậu chưa kịp ở đó lâu thì đã nhận được bức thư sau. Ngài Taylor thân mến, nếu ngài không rời khỏi đây trong 48 giờ, ngài sẽ thấy hối tiếc. Chúng tôi đã nói rõ ý rồi đó, cuốn gói khỏi đây nếu ngài còn thấy mạng mình quý giá, cua dơ da trắng, một hộp sọ thô và hai khúc xương chéo được vẽ nguệ ngoạc ở cuối lá thư, mà rồ quyết định trở lại miền Bắc. Sự nghiệp của Ma Zổ rất phi thường. Colonel Ben, biệt danh của ông, tham gia giải chuyên nghiệp khi còn ở tuổi thiếu niên, trước khi 20 tuổi, ông đã đạt 7 kỷ lục thế giới, chiến thắng tại 29 49 giải ông tham dự, ông chiến thắng giải đua xe vô địch thế giới năm 1899. Năm 1910, ông nghỉ hưu ở tuổi 32, đáng tiếc Marshall lại bị khánh thiệt do sự sụp đổ của thị trường chứng khoán và cuộc đại khủng hoảng kinh tế. Ông qua đời khi đang làm ăn mày năm 1932. Nhiều người đã quên câu chuyện dũng cảm vượt qua nghịch cảnh của ông, nhưng gia đình ông thì không. Cháu ông, Jan Brown, nói, phần hấp dẫn nhất trong cuộc đời ông là lúc ông đấu tranh với những hạn chế mà người khác áp đặt lên ông. Thực tế, bản thân việc ông vẫn giữ tập trung và tinh thần để xác định và theo đuổi mục tiêu của mình chính là một giải thưởng. Thực tế là ông đã thành công và thực hiện theo cách rất kết động. Giống như đổ đá sai lên bánh ngọt vậy nhân tố nếu nhà văn kiêm giáo si robot Davis từng nói những người phi thường tồn tại trong những hoàn cảnh ngạt nghèo nhất và rồi vì nó mà trở nên phi thường hơn điều này đặc biệt đúng với ma Taylor nỗi đau của nghịch cảnh luôn khiến ta thay đổi đó là chất xúc tác để thay đổi trong trường hợp của Mas ông không trở nên yếu đuối ông chỉ cố gắng mạnh mẽ hơn khi phát hiện các đối thủ muốn làm hại ông trong các cuộc đua ông học cách vượt lên trước họ và đứng ở đó ông dùng nghịch cảnh để khiến mình thông minh và mạnh mẽ hơn Những người phi thường tồn tại trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất và rồi vì nó mà trở nên phi thường hơn, Robertson Davis. Tôi cho rằng một trong những thời điểm người ta thay đổi là lúc họ nhận đủ đau thương và thấy cần thay đổi, nghịch cảnh tạo ra nỗi đau và là lời nhắc nhở cần thay đổi, chúng ta gần như không thể chọn nghịch cảnh cho mình, nhưng luôn có thể chọn cách thức phản ứng với nó. Nếu chúng ta phản ứng tích cực với khó khăn, kết quả sẽ rất khả quan, nếu chúng ta phản ứng tiêu cực, kết quả rất có thể sẽ tệ. Đó là lý do tôi gọi phản ứng của chúng ta là nhân tố nếu Có một câu chuyện về một phụ nữ trẻ than phiền với cha về cuộc đời mình và những điều khó khăn xảy đến với cô Nghịch cảnh cuộc đời áp đảo cô và cô muốn từ bỏ Nghe xong, cha cô đổ đầy ba nồi nước và đem đun sôi trên bếp Nồi đầu tiên ông bỏ cả rốt thái lát vào Nồi thứ hai ông cho vào vài quả trứng Và nồi thứ ba ông cho vài hạt cà phê Ông đun nhỏ lửa trong vài phút rồi đặt cà rốt, trứng và hạt cà phê trong ba cái nồi đến trước mặt cô gái Con nhìn thấy gì? Ông hỏi, cà rốt, trứng và cà phê ạ. Cô trả lời. Ông yêu cầu cô sờ vào cà rốt, cô cầm một màu lên và nó nát bét trong ngón tay cô. Sau đó ông yêu cầu cô kiểm tra mấy quả trứng, cô nhặt một quả lên, bóc vỏ, và thấy lớp rắn chắc bên trong. Cuối cùng ông yêu cầu cô thử nhâm nhi cà phê, cô mỉm cười, hương vị cà phê rất đậm đà. Nghĩa là sao ạ? Cô hỏi, mỗi nguyên liệu đều cùng chỉ một thứ, nước sôi, nhưng mỗi cái lại phản ứng khác nhau, cà rốt ban đầu cứng. Nhưng sau đó chúng mềm nhũng trong nước sôi Trứng mong manh với lớp vỏ mỏng bên ngoài và chất lỏng bên trong Nhưng rồi nó trở nên cứng hơn Mấy hạt cà phê chỉ thay đổi một chút Nhưng chúng làm cho nước có hương vị tuyệt vời hơn Còn là cái nào, ông hỏi Khi đối mặt nghịch cảnh con phản ứng thế nào, còn là cà rốt, trứng hay cà phê Cuộc sống đầy dẫy nghịch cảnh Chúng ta có thể bị chúng đè bẹp Chúng ta có thể để chúng giúp mình cứng cắp hơn Hoặc chúng ta có thể làm tốt nhất Cải thiện tình hình Như Thủ tướng Anh Winston Churchill từng nói Tôi nhận được vô cùng nhiều lợi ích từ những lời chỉ trích trong suốt cuộc đời mình, và không lúc nào là tôi theo nó, vì bạn sẽ phải đối mặt với nghịch cảnh, tại sao lại không làm tốt nhất, ưu điểm của nghịch cảnh. Nghịch cảnh là chất xúc tác cho việc học tập, nó có thể tạo ra lợi ích thực tế cho bạn nếu bạn đối mặt nó với suy nghĩ đúng đắn, tất cả tùy thuộc vào cách thức bạn phản ứng lại, sau đây là điều tôi muốn nói. 1. Nghịch cảnh là cơ hội khám phá bản thân nếu chúng ta muốn hiểu thêm về chính mình. Nghịch cảnh là cơ hội để khám phá bản thân. Nghịch cảnh luôn khiến ta chú ý không thể bỏ qua nó, báo khiến chúng ta dừng lại và xem xét tình hình, nếu chúng ta can đảm nghịch cảnh là cơ hội để khám phá bản thân, như nhà lãnh đạo vĩ đại của Ai Cập An-gua em từng nói. Sự đau đớn tột cùng tạo nên một con người và giúp anh ta biết mình là ai, tôi tin điều này, nếu chúng ta đi theo hướng đó. Thật không may, nhiều người lại lựa chọn trốn tránh khi gặp nghịch cảnh. Họ xây thành lũy, nhắm mắt, bỏ chạy, tự trấn an bản thân, hoặc làm bất kỳ điều gì phải làm để tránh đối mặt với tình huống thực tại. Họ giống như S.G.E.A.N.U. E. trong chương trình hài Hogan's Heroes trước đây trên TV. Bất kỳ khi nào có sự việc mà họ không muốn biết tới xảy ra, họ nói, tôi không biết gì. Tôi không thấy gì, nếu đó là phản ứng của bạn với nghịch cảnh, bạn sẽ không bao giờ hiểu thực tại hoặc bản thân bạn. Một trong số những cuốn sách yêu thích của tôi là khi người ta tư duy, S.A.M.A.N.T.E của James Allen, cha tôi yêu cầu tôi đọc cuốn sách này hồi trung học. Một trong số những ý tưởng gây ấn tượng mạnh nhất trong tôi khi còn trẻ là cơ hội không tạo nên con người. Nó hé mở để một người tìm đến bản thân mình Điều đó, đúng, nhưng chỉ khi bạn cho phép như vậy Diễn giả Tony Robbins đối chiếu sự khác biệt giữa một người thắng giải xổ số, số và một người bị liệt từ cổ trở xuống trong một tai nạn Ông nói ai là người hạnh phúc nhất sau 3 năm Người bị liệt, tại sao? Người thắng xổ số, số hy vọng cuộc sống sẽ thay đổi, nhưng lại dựa vào cơ hội Ngược lại, người bại liệt lại biết đến với bản thân mình qua nghịch cảnh Người đó đi lên từ những thách thức mà bản thân không ngờ sẽ gặp phải Và người đó trân trọng những điều tốt đẹp trong cuộc đời Bao gồm cả các mối quan hệ Bởi người đó chưa từng có những thứ đó trước kia Cuối cùng, Robbins nói Khi ai đó nhìn vào cuộc đời và nghĩ xem điều gì khiến họ hạnh phúc Họ sẽ nghĩ đến người mình yêu Các thách thức họ gặp phải và vượt qua Khi định nghĩa sức mạnh bên trong họ Những điều này là thứ mà họ tự hào và muốn ghi nhớ Nghịch cảnh đưa tôi đến với bản thân nhiều lần trong đời Nó giúp tôi mở rộng tầm mắt Nó bơm thẳng vào sâu trong trái tim tôi Nó kiểm tra sức mạnh của tôi và dạy tôi nhiều điều. Dưới đây là một số bài học mà tôi có được. Khi mất phương hướng và dường như lạc lối, tôi hiểu rằng con đường tới thành công không phải lúc nào cũng là một con đường. Khi tôi kiệt sức và nản lòng, tôi hiểu rằng đó là lúc phải tiếp tục cố gắng chứ không phải từ bỏ. Khi thấy thoái chí với tiến bộ của mình, tôi hiểu rằng đừng để việc mình làm có được tôi trước khi tôi có được nó. Khi thất bại, tôi hiểu rằng tôi sẽ không bị phán xét bởi số lần thất bại mà là số lần thành công. Hoàn cảnh là kẻ cai trị những người yếu đuối, nhưng lại là công cụ của kẻ khôn ngoan. Samuel Olava, định cảnh cho tôi biết sự kiên trì, sáng tạo, tập trung và nhiều điều tích cực khác giúp tôi quý trọng bản thân hơn. Tiểu thuyết gia kiêm nhạc sĩ Samuel Olava từng khẳng định, hoàn cảnh là kẻ cai trị những người yêu đuối, nhưng lại là công cụ của kẻ khôn ngoan. Nếu tôi phản ứng tiêu cực với hoàn cảnh của mình, chúng sẽ biến tôi thành nô lệ. Nếu tôi phản ứng một cách khôn ngoan, hoàn cảnh sẽ phục vụ tôi. hai Nghịch cảnh là người thầy tốt hơn cả thành công nếu chúng ta muốn học hỏi từng nghịch cảnh. Nghịch cảnh giống như một công cụ giáo dục. Bạn có thể đã từng nghe câu nói sau, khi học sinh sẵn sàng, giáo viên sẽ tới. Điều đó không nhất thiết luôn đúng. Đối với nghịch cảnh, giáo viên sẽ tới cho dù học sinh có sẵn sàng hay không. Có nhiều người học hỏi từ giáo viên này, một số thì không. triết học ra, nhà văn em Matt Fox từng nói, nguyên tắc ở đây là nhiều khó khăn có thể xảy đến bất kỳ lúc nào. Dù là vấn đề gì, bạn phải luôn chính xác là thứ bạn cần vào lúc đó. Để giúp bạn tiếp bước về phía trước bằng cách vượt qua chúng. Điều không may duy nhất là, bi kịch thực sự chỉ xảy đến khi chúng ta chịu mất mát mà không rút ra được bài học. Điều then chốt để tránh khỏi bi kịch đó là muốn học hỏi từ những khó khăn của cuộc sống. Một trong những điều tôi thích nhất trong những chuyến đi nghỉ với gia đình là khoảng thời gian mọi người nói chuyện với nhau. Qua nhiều năm, Margaret và tôi đã tham gia nhiều chuyến đi với anh trai Larry và chị dâu Anita. Chúng tôi ăn cùng nhau, cùng đến thăm các nơi, chúng tôi chia sẻ tiếng cười và đôi khi cả nước mắt. Có nhiều kỷ niệm từ nhiều nơi trên thế giới Cùng những người mà ta yêu mến thật tuyệt vời Trước đây không lâu Chúng tôi nghỉ một tuần ở thành phố Viên Áo, một thành phố tuyệt vời Đầy áp lịch sử và âm nhạc Buổi tối, chúng tôi ngồi ở một quán cà phê Ở đó tôi chia sẻ với Larry và Anita Rằng tôi đang viết cuốn sách này Và nhờ họ cho ý kiến Sau khi nghe giới thiệu về cuốn sách Larry ngay lập tức trích dẫn bài thơ sau đây Của Robert Browning mô từng mạng anh học khi còn nhỏ Tôi đi một dạng với niềm vui Nàng nói suốt cả chặng đường Nhưng để lại không gì ngoài thông thái, với tất cả những gì cần nói, tôi đi một dạm với nỗi buồn, và nàng không thốt ra một từ, than ôi những điều tôi học được, khi nỗi buồn đi cùng tôi, biến nỗi đau thành sự thông thái, Oprah Winfrey. Lời khuyên của Oprah Winfrey hai biến nỗi đau thành sự thông thái có thể trở thành sự thật chỉ nếu chúng ta muốn học hỏi từ những nỗi đau, điều này cần có suy nghĩ đúng đắn và ý chí kiên định tìm kiếm bài học trong mất mát. Nếu chúng ta không nắm chặt những thứ đó... Cuối cùng tất cả những gì còn lại chỉ là những vết sẹo 3. Nghịch cảnh mở ra cánh cửa tới những cơ hội mới nêu chúng ta muốn học hỏi Một trong những bài học lớn nhất mà tôi có được trong vai trò lãnh đạo cho thấy nghịch cảnh thường là cánh cửa dẫn tới cơ hội Những nhà đầu tư giỏi biết điều này theo bản năng Nhưng phần lớn con người lại được đào tạo để nhìn nhận nghịch cảnh theo hướng sai lệch Là một diễn giả kim đồng sáng lập Rick Dad Company Kim Kiều Sa khi nhận định, phần lớn chúng ta được dạy bảo Bắt đầu từ thời ở nhà trẻ, rằng sai lầm là không tốt Bạn chắc vẫn nghe câu đừng mắc sai lầm. Trong thực tế, chúng ta học hỏi bằng cách mắc sai lầm. Một sai lầm đơn giản cho thấy những điều bạn chưa biết. Bạn mắc sai lầm một lần, rồi bạn biết nó. Hãy nghĩ về lần đầu tiên bạn chạm vào bếp lò nóng, sai lầm. Từ việc tạo ra sai lầm, bạn biết được rằng bạn sẽ bị bòng nếu chạm vào bếp lò nóng. Phạm sai lầm không phải là xấu, mà là để dạy bạn một điều gì đó. Khi đối mặt với nghịch cảnh, nhiều người để nó hạ gục mình. Thay vì như vậy, họ cần tìm kiếm lợi ích hoặc cơ hội Một trong số các ví dụ ưa thích của tôi về điều này từng xảy ra với công ty Zock Toen Gamble trong những năm 1870, một ngày nọ tại nhà máy, một nhân viên đi ăn trưa và quên không tắt máy trộn xà phòng. Khi anh ta quay lại, xà phòng đã nở thành khối vì không khí bị cuốn vào đó. Tạt là một sai sót, anh ta nên làm gì? Anh ta không muốn vứt nó đi, nên đã đổ nó vào các khuôn xà phòng được cắt, đóng gói và chuyển đi, mặc dù anh ta đã làm nó. Vài tuần sau, Công ty đó bắt đầu nhận được thư từ khách hàng đặt hàng thêm loại xà phòng nổi được, vì sao? Xà phòng được sử dụng trong các nhà máy, sau khi kết thúc ca làm việc, công nhân phải lau rửa ở các tùng nước đã cáu bẩn, các thanh xà phòng nổi sẽ dễ tìm hơn khi chúng rơi xuống nước, từ một lỗi sản xuất thành một cơ hội, xà phòng ivory được tạo ra, mà ngày nay vẫn được bán, từ hơn 100 năm trước. Bất kỳ sự thay đổi lớn nào trong kinh doanh đều là cơ hội cho một vụ kinh doanh mới. Muriel Mickey E.C. bạn không cần phải là một doanh nhân hoặc nhà đầu tư để tận dụng cơ hội do nghịch cảnh mang tới. Ví dụ như những tuần sau cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại New York, Rudy Giuliani, những người dân New York khác đã nhắc nhở mọi người rằng New York vẫn mở cửa buôn bán vì có rất ít người tới thành phố này. Margaret và tôi thấy đây là cơ hội và chúng tôi tới New York trong khoảng một tuần. Bạn thử tưởng tượng thật tuyệt làm sao khi chúng tôi dễ dàng mua vé tham dự tất cả các vở kịch lớn nhất trên sân khấu Broadway và ăn tại bất kỳ nhà hàng nào chúng tôi muốn, đó là chuyến đi chỉ có một lần trong đời. Khi tôi viết cuốn sách này, kinh tế của Hoa Kỳ và nhiều nước khác trên thế giới đang bất ổn, tuy vậy, nhiều cơ hội lại mở ra trong thời điểm kinh tế rơi tự do này, lịch sử của giới kinh doanh luôn đầy ấp những ví dụ về sản phẩm và dịch vụ ra đời trong những thời điểm suy thoái kinh tế. máy bay Boeing 707-1957, dịch vụ giao nhận FedEx 1973, hệ điều hành MS-DOS của Microsoft, 1981, máy nghe nhạc iPod của Apple, 2001, như Muriel Mickey Acerbird, người phụ nữ tài chính đầu tiên từng nói: Bất kỳ sự thay đổi lớn nào trong kinh doanh đều là cơ hội cho một phụ kinh doanh mới. Bạn có thấy cơ hội không? Bạn có đang tìm cách để tận dụng chúng? Giá cả bất động sản đang giảm, đó là cơ hội. Tỷ lệ lãi suất giảm, điều đó mang tới cơ hội. Kinh doanh đang thay đổi, chúng mang đến vô số cơ hội. Mịch cảnh mỗi ngày đều mang lại lợi thế bạn đang cố tận dụng nó tối đa hay bạn đang để nghịch cảnh đánh bại bạn 4 nghịch cảnh có thể là dấu hiệu của sự chuyển đổi tích cực nếu bạn phản ứng đúng đắn với nó năm 1915 cuộc sống của người dân ở Coffee City Alabama bị phá hủy Khi cây bông bị phá hoại do mọt quả bông toàn bộ nền kinh tế tại đây đều dựa vào vải cốt tông họ sẽ làm gì nhà khoa học e. Washington Cafe đã đề nghị nông dân ở đó trồng lặng khi cây trồng này xuất hiện Cà Vê cho thấy lạc có thể sử dụng để làm ra các hóa chất cần thiết cho sản xuất xà phòng, mực, nhựa và mỹ phẩm. Nó mở ra nền kinh tế mới với các loại cây trồng và ý tưởng mới, cùng với một tương lai sáng lạn. Mọi người thật may mắn vì ca đã nhìn thấy cơ hội chuyển đổi mà nghịch cảnh đem lại. Năm 1996, tôi thành lập EQIP, một tổ chức phi lợi nhuận đào tạo các nhà lãnh đạo quốc tế. Đến nay, chúng tôi đã đào tạo hơn 5 triệu nhà lãnh đạo tại 170 loa nước. Nhưng EQIP cũng hoạt động để hỗ trợ các lãnh đạo này trong thời gian khủng hoảng. Tại sao? Vì chúng tôi tin rằng khủng hoảng thường đem lại cơ hội học hỏi cho các lãnh đạo, tạo ra thay đổi và chuyển đổi tích cực để giúp đỡ người dân của họ. Ví dụ như khi các lãnh đạo của Ba Lan bị giết trong tai nạn máy bay nhiều năm trước, các lãnh đạo từ EQIP đã tới Ba Lan, vì chúng tôi biết rằng phản ứng của các lãnh đạo trong thời gian chuyển đổi tiêu cực quyết định phản ứng của người dân. Cuộc đời của một người thành công bao gồm từng chuyển đổi nối tiếp nhau, Đứng yên không phải là lựa chọn trong cuộc sống, thời gian luôn cho đi, chúng ta không thể dừng nó hay cản trở tác động của nó, chúng ta cần thay đổi và nghịch cảnh thường là chất xúc tác, tác giả James Allen từng viết. Hãy cứ để một người vui mừng khi phải đối mặt với trở ngại, vì nó có nghĩa rằng anh ta đã đạt đến ngưỡng nhất định của sự thờ ơ hoặc điên rồ, và giờ được kêu gọi để trự tập tất cả năng lượng và sức mạnh đang kêu gào bên trong anh ta để tìm kiếm tự do lớn hơn, rèn luyện vào với phạm vi lớn hơn. Nam, nghịch cảnh mang lại lợi ích cũng như nỗi đau nếu ta kỳ vọng nó và lên kế hoạch cho nó. Trong phim Diều Hâu Gãy Cánh, Black Hawk Down, một chiếc xe chở đầy lính Mỹ bị thương tròng tranh đi tới chỗ đỗ ở giữa con phố mà đạn Somali đang bay từ phía. Chỉ huy phụ trách ra lệnh một người lính lên xe và lái. Tôi không thể, người lính nói, tôi bị bắn mất, tất cả chúng ta đều bị bắn, chỉ huy nói, leo lên và lái đi. Trong cuộc sống, tất cả chúng ta nên lường trước nỗi đau, đó là một phần của cuộc sống, một phần của mất mát. Câu hỏi ở đây là, liệu bạn có để nó ngăn cản điều mà bạn muốn và cần làm? Không ai nói là phải giành huy chương bạc, các vận động viên, huấn luyện viên và người hâm mộ luôn gào thét phải giành huy chương vàng, tại sao? Vì huy chương vàng nghĩa là giỏi nhất. Nếu bạn phải chịu đựng nỗi đau để cạnh tranh, tại sao không cạnh tranh để giành chiến thắng? Bạn không thể vô địch mà không phải chịu đau. Bob Richards, người thành công kỳ vọng trải nghiệm nỗi đau khi họ đối mặt với nghịch cảnh, họ lên kế hoạch cho nó. Và với việc lên kế hoạch cho nó, họ đặt mình vào lợi ích mà nó mang đến Fred Smith từng nói, tôi từng nghe Bob Richards, quy chương vàng Olympic, phỏng vấn các vận động viên trẻ hơn đoạt quy chương vàng, ông hỏi họ, bạn làm gì khi bắt đầu thấy đau. Fred cho thấy rằng không một nhà vô địch Olympic nào ngạc nhiên với câu hỏi này, họ kỳ vọng nỗi đau, và họ có chiến lược để đối mặt với nó, như Bob Richards tổng kết, bạn không thể vô địch mà không phải chịu đau. Một bài báo của Amy Gilkinson trên tờ ZUSA tờ đây mô tả tinh thần đầu tư của Hoa Kỳ từng trở về xuất phát điểm và sau đó đơm hoa kết trái trong cuộc cách mạng Hoa Kỳ. Iki Son viết, số ít các cá nhân, những người thành lập ra Hoa Kỳ đều không xa lạ với rủi ro và sự đổi mới. George Washington đã xây dựng một trong số những nhà máy trưng cất rượu lớn nhất tại quốc gia mới này, Benjamin Franklin là một nhà phát minh và Thomas Jefferson là một kế trúc sư. Nhưng các nhà đầu tư này đã thực hiện vụ đầu tư rủi ro nhất của mình trong năm 1776 khi họ đặt nền móng cho một quốc gia dân chủ có tỷ lệ khác màu ra vượt trội. Để thực hiện điều này, họ đặt ra tiền lệ cho sự táo bạo và trí tưởng tượng mà về sau định nghĩa cho giấc mơ Mỹ. Những con người lập quốc đó biết rằng họ sẽ phải đối mặt nghịch cảnh khi họ nổi dậy chống lại anh, họ biết sẽ phải chịu đau đớn. Nhưng vì họ đã chuẩn bị cho điều này, họ cũng gặt hái được lợi ích từ nó. Những người dân Hoa Kỳ tiếp tục gặt hái lợi ích đó. Yêu Kim Săn tổng kết bài học bằng cách trích dẫn lời của Peter Thel, đồng sáng lập PayPal. Bài học rút ra, vấn đề là khó khăn, nhưng nếu bạn thật sự làm việc với nó, bạn có thể khiến nó có tác dụng Đây là bài học mà tất cả những người thành công đều học và đưa vào thực tiễn. 6. Nghịch cảnh tạo nên cuộc đời ta và nếu ta phản ứng đúng đắn, cuộc đời sẽ tươi đẹp. Một vài người coi nghịch cảnh như bàn đạp, một số khác lại coi như hầm mộ. Sự khác biệt trong cách họ tiếp cận nó tùy thuộc vào cách họ nhìn nhận nó. Nhà tâm lý học hiệu suất Tim Loe nói, các nhà vô địch dạy chúng ta cách tiếp nhận một trải nghiệm và về cơ bản viết lại câu chuyện về tác động của nó. Nếu bạn thấy sai lầm là một cơ hội để học hỏi và tiến lên, nó sẽ theo ý bạn. Nếu bạn coi nó là một cú đấm chết người, nó sẽ là như vậy. Theo cách đó, sức mạnh của câu chuyện còn quan trọng hơn bản thân trải nghiệm đó. Đánh gốc, một trò chơi của sự lên xuống không ngừng, là những ví dụ điển hình về điều này. Một số vận động viên đánh gốc đứng dậy từ nghịch cảnh và hành động của họ mang đến một câu chuyện vĩ đại, những người khác thì sụp đổ. Ví dụ năm 1982, lúc 46 tuổi, Jack Nias thuở giải Mỹ mở rộng sau khi Tom sơ lốt bóng và dẫn đầu. Phần lớn mọi người nghĩ rằng sự nghiệp của Nias đã kết thúc nhưng ông đã thắng giải Masters 4 năm sau. Đối lập với Tony Jacklin, người từng thua giải Anh mở rộng năm 1972 ở vị trí thứ 3, đặt trong cự ly gần sau cú hớt bóng của Lychevino, Jacklin sau đó nói, tôi thấy tim mình rụng rời, tôi sẽ không bao giờ được như trước. Nếu phản hồi đúng đắn với nghịch cảnh, bạn thấy nó có thể giúp bạn trở nên tốt hơn trước đây. Tôi từng đọc một bài thơ của James Casey nhiều năm trước tên là Lên Dốc Lai Thé đoạn thứ nhất nói, với mỗi ngọn đồi tôi phải leo, với mỗi hòn đá vấp phải chân, với tất cả máu, mồ hôi và bụi bẩn. Với những cơn bão mờ mắt và nắng cháy đầu, trái tim tôi hát không gì ngoài bài ca biết ơn. Đây là những thứ khiến trái tim tôi mạnh mẽ. Ngịch cảnh là của chung, nhưng câu chuyện bạn viết ra là của riêng bạn. Ngịch cảnh sẽ viết câu chuyện gì trong cuộc đời bạn? Sẽ giống Nias hay Jacqueline? Tôi hy vọng câu chuyện của bạn sẽ tích cực. Ngịch cảnh không có chiến thắng không phải là niềm cảm hứng mà là sự đè nén. Câu chuyện tiềm năng lớn trong nghịch cảnh đó là hy vọng và thành công. Nghịt cảnh là của chung, nhưng câu chuyện bạn viết ra là của riêng bạn. Ai cũng đều có cơ hội làm người hùng trong một câu chuyện vĩ đại. Một số đếm được vị trí đó và một số thì không, lựa chọn là do bạn. Khi bạn xem xét có cho phép nghịt cảnh trở thành chất kích thích cho việc học hỏi trong cuộc đời, hãy xem xét lời cầu kinh của các thầy tu dòng gian xếp. Xin Chúa ban phước cho bạn sự khó chịu với những câu trả lời dễ dãi, hời hợt và mối quan hệ nửa vời, để bạn có thể sống sâu trong vì mình. Xin Chúa ban phước cho bạn sự tức giận trước bất công áp bức và bóc lột con người để bạn phục vụ công lý, tự do và hòa bình Xin Chúa ban phước cho bạn nước mắt để rơi lệ với những người chịu đau đớn dùng bò, đói kém và chiến tranh để bạn có thể đưa tay an ủi họ và biến nỗi đau thành niềm vui Và xin Chúa ban phước cho bạn với đầy đủ sự ngu ngốc để tin rằng bạn có thể tạo nên sự khác biệt trên thế giới này để bạn có thể làm điều mà người khác cho là không thể Đó là lời cầu nguyện tôi dành cho bản thân và nó cũng là hy vọng của tôi dành cho bạn Chương 9, vấn đề, cơ hội của học hỏi bất cứ khi nào cảm thấy các vấn đề sắp nhấn chìm bản thân và đang bên bờ vực chán nản, tôi đều dừng lại và đọc một câu chuyện tình cờ phát hiện nhiều năm trước, đó là câu chuyện giải thích những gì sẽ xảy ra ngày nay nếu Noah cố đóng một con thuyền. Chúa nói với Noah rằng, trong 6 tháng, ta sẽ đổ mưa cho đến khi toàn bộ mặt đất bao phủ toàn nước và tất cả những kẻ xấu đều bị hủy diệt, nhưng ta muốn giữ lại một vài người tốt, và hai con vật của mỗi loài đang sống trên mặt đất, ta ra lệnh cho con xây cho ta một con thuyền lớn. Và trong nháy mắt ông nhận được bản thiết kế con thuyền. "Vâng," Noah nói, run rẩy trong sợ hãi và dò dẫm bản thiết kế. "Sau tháng và trời sẽ mưa, Chúa bạo nộ, con cần hoàn thành con thuyền cho ta, hoặc con sẽ phải học cách bơi trong thời gian rất dài." Sau tháng trôi qua, mây đen tích tụ trên bầu trời và mưa bắt đầu rơi xuống. Chúa thấy Noah đang ngồi trước sân khóc lóc, không có con thuyền nào cả. "Noah," Chúa hét lên, "Thuyền của ta đâu?" Một tia sét đánh vào mặt đất bên cạnh Noah. "Thưa Chúa," Xin hãy tha thứ cho con. Noah cầu xin, con đã cố hết sức, nhưng có nhiều vấn đề lớn. Đầu tiên con phải lấy giấy phép xây dựng cho dự án xây dựng thuyền và thiết kế của người không phù hợp quy định, sau đó con phải thuê kỹ sư vẽ lại thiết kế. Sau đó con gặp phải tranh lợn gay gắt xem con thuyền có cần hệ thống phòng cháy chữa cháy không. Hàng xóm của con bị ảnh hưởng, hiếu nại rằng con vi phạm quy hoạch khi đóng con thuyền lớn như vậy ở sân trước, nên con đã có xích mích với ủy ban quy hoạch thành phố. Sau đó, con gặp phải vấn đề thu thập cổ đóng thuyền Vì có lệnh cấm chặt cây để cứu loài cú mới được phát hiện Con đã phải thuyết phục hội cá và động vật hoang dã Hoa Kỳ rằng con cần gỗ để cứu loài cú Nhưng họ không để con bắt cú, nên không có cú Sau đó đám thợ mộc hình thành liên minh và đình công Con phải đàm phán thỏa hiệp với ban quan hệ lao động quốc gia trước khi ai đó nổi loạn Bây giờ con có 16 thợ mộc trên thuyền mà vẫn không có con cú nào Sau đó con bắt đầu thu thập động vật và bị kiện bởi một tổ chức bảo vệ động vật Họ phản đối việc chỉ mang hai con của mỗi loài Ngay khi vụ kiện vừa qua, Tepa thông báo rằng con không thể hoàn thành cái thuyền mà không điền vào bản báo cáo tác động do cơn lũ mà con đề xuất, họ không hiểu khái niệm rằng họ không có quyền hạn đối với hành động của một tồn tại siêu nhiên. Sau đó nhóm kỹ sư quân đội yêu cầu bản đồ của cơn lũ được đề xuất, con gửi họ bản đồ thế giới. Ngay bây giờ con vẫn đang cố xử lý chiếu nại từ Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng về việc con định thu ê e bao nhiêu người. IRS đã tịch thu tất cả tài sản của con và khiếu nại rằng con đang cố trốn thuế bằng cách rời khỏi đất nước, và con vừa nhận được thông báo về việc nợ một khoản thuế nào đó. Con thực sự không nghĩ con có thể hoàn thành thuyền trong ít nhất 5 năm nữa. Bầu trời trở nên quang đãng, mặt trời sáng trở lại, cầu vồng xuất hiện dọc bầu trời. Noah nhìn lên và mỉm cười. Vậy là người sẽ không hủy diệt mặt đất nữa? Ông hỏi, tràn trề hy vọng. Không. Chúa buồn bã nói, chính phủ đã làm rồi. Cơn lụ vấn đề của tôi, tôi thích câu chuyện trên đơn giản vì nó quá mãnh liệt, không ai có thể đối mặt với những vấn đề như vậy trong cuộc sống. Đúng không nào? Có lẽ, bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng trải nghiệm khi làm lãnh đạo của tôi khá giống với Noah khi tôi còn lãnh đạo nhà thờ tại La Mesa, California. Tôi tiếp nhận công việc vào năm 1981, nhưng rất nhanh sau đó nhận ra rằng chúng tôi có hai vấn đề lớn, chúng tôi ở vị trí không đẹp và cơ sở vật chất thì khá là lạc hậu. Tôi biết mình cần làm điều gì đó, nên tôi bắt đầu dịch chuyển mọi người theo hướng thay đổi. Mặc dù mọi người khá gắn bó với vị trí và cơ sở vật chất lúc đó, họ vẫn quyết định chuyển chỗ vào năm 1983. Tôi từng xem một số tòa nhà ở hai địa điểm trước và chuyển mọi người tới một trong số đó, nên tôi cho rằng mình đã biết điều gì đang chờ đợi phía trước. Tôi đã nhầm. Hóa ra đây lại là thử thách lớn nhất của tôi khi làm lãnh đạo và là nguồn gốc của các vấn đề nối tiếp nhau. Chúng tôi đã rất phấn khích khi mua được lô đất 130 mẫu anh với giá 1,8 triệu đô la. Đó là một thách thức, nhưng chúng tôi vẫn vượt qua được Với sự hưởng ứng và hy vọng tràn trề, chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch Vấn đề đầu tiên phát sinh là vị trí đạn tòa nhà chính, ngay trên đỉnh đồi của khu đất Đặt như vậy, tòa nhà sẽ có hướng nhìn tốt tới toàn khu vực và mọi người sẽ chú ý đến chúng tôi Nhưng quan chức địa phương lại cho rằng như vậy là xâm phạm nghiêm trọng tới cộng đồng Thật đáng thất vọng, nhưng chúng tôi không muốn xa lánh hàng xóm xung quanh, nên đã điều chỉnh Nếu muốn xây dựng tại California, bạn phải trả tiền cho các nghiên cứu về môi trường Khu đất này cũng vậy, và chúng tôi tuân thủ. Trong quá trình nghiên cứu, người ta phát hiện một đôi chim sẻ đôi đen thỉnh thoảng sinh sống trong khu đất. Bạn vẫn thường thấy động vật sống trong các khu đất hoang nên đó có vẻ không phải là vấn đề lớn. Chỉ có một vấn đề, loài chim đó có nguy cơ tuyệt chủng. Và kết quả là trong thời gian 6 tháng sinh sản của chúng, chúng tôi không được phép làm bất cứ điều gì gây phiền hà cho chúng. Điều đó ảnh hưởng rất lớn tới thời gian xây dựng dự tính của chúng tôi. Sau đó, họ phát hiện cây xô thơm ven biển mọc trên khu đất này Bạn thử đoán xem, lại một vấn đề khác Chúng tôi không được phép xây dựng ở bất cứ khu nào có cây xô thơm mọc Nên một lần nữa chúng tôi phải thay đổi thiết kế xây dựng Chúng tôi sửa xong bản vẽ thì biết rằng đường quốc lộ 94 sắp mở rộng Đoán tiếp nhé, chạy xuyên qua khu xây dựng mà chúng tôi đề xuất Một lần nữa chúng tôi phải di chuyển Sau đó, một người nọ tìm thấy tảng đá đen trong khu đất Chúng tôi không nghĩ có gì bất thường Trước khi khu San Diego trở nên phát triển Mọi người thường cắm trại vào lái những chiếc xe máy cũ ngang bờ đông của hạt, nhưng có vấn đề. Một chuyên gia tin rằng tảng đá này là lò nấu ăn được sử dụng bởi cư dân vùng này khoảng 2.000 năm trước, chúng tôi phải trả 120.000 đô la cho một cuộc khai quật khảo cổ. Vì chi phí xây dựng một tòa nhà sẽ rất lớn, chúng tôi quyết định bán một phần của mảnh đất ở phía trước đường quốc lộ để gây quỹ, điều này sẽ giúp rất nhiều cho chi phí xây dựng. Nhưng lại có vấn đề, hạt tuyên bố rằng phần đất sắp bán phải được coi là đất mở vì có một loài chim khác sơn cả Bắc Mỹ Khi chúng tôi nhận ra rằng địa hình của khu đất rất khó đậu xe, chúng tôi mua thêm 8 mẫu anh với giá 250.000 đô la, mặc dù khá đắt nhưng chúng tôi biết việc này sẽ cung cấp không gian cho 600 chỗ đỗ xe, nhưng lại có vấn đề. Hạ quyết định rằng mảnh đất đó cần được sử dụng vào việc kết nối có tính môi trường cho động vật hoang dã, 1 4 triệu đô la ra đi. Lúc này, chúng tôi đã chi hàng triệu đô la và gần một thập kỷ để hoàn thành các thủ tục quan liêu và chúng tôi vẫn chưa được cấp phép xây dựng. Chúng tôi định phát triển 25 trên tổng số 138 mẫu anh đã mua, nhưng, đoán xem, đặc vấn đề khác, các quan chức quyết định rằng chúng tôi sẽ gây quá nhiều tổn hại tới môi trường nếu chúng tôi phát triển khu đất đó và chỉ để lại 113 mẫu anh cho động vật hoang dã. Để giảm thiểu tổn hại, chúng tôi được yêu cầu mua 25 mẫu khác trên núi với giá 150.000 đô la và giao chứng từ khu đất đó để hoàn thành trách nhiệm môi trường. Sau, và chỉ sau, 12 năm, chúng tôi mới nhận được giấy phép từ Ban giám sát hạt, cuối cùng chúng tôi có thể bắt đầu thi công. Và lúc này, Jim Galore, người kế nhiệm tôi, phụ trách dự án, và bạn đoán tiếp đi, chúng tôi vẫn chưa thoát khỏi rắc rối, vẫn còn các vấn đề khác. Chúng tôi luôn biết rằng có đá granite trong khu đất và đã chuẩn bị chi 38.000 đô la để nổ mìn. Nhưng cho đến khi người ta dọn dẹp bụi bẩn để chuẩn bị, hóa ra đây lại là đá granite xanh, rắn chắc hơn bê tông gấp 6 lần, chi phí nổ mìn tăng gấp 10 lần dự kiến. Trong khi hai ống dẫn nước cần thiết đang được lắp đặt trên khu đất, Các công nhân gặp phải nhiều đá granite xanh hơn dự kiến và phải mất thêm 192.000 đô la vào chi phí và quá trình thi công phải kéo dài thêm 2 năm rưỡi. Trong quá trình xây dựng, đoạn đường chạy dọc theo khu đất được quyết định chuyển thành đường quốc lộ, Hạt San Diego đồng ý trả 1 triệu đô cho việc xây dựng và nhà thơ được ra lệnh phải trả 1,1 triệu đô la. Và do có thay đổi trong yêu cầu xây dựng liên quan đến an toàn động đất, phải bổ sung khối lượng thép và bê tông trong mỗi tòa nhà với chi phí 856.000 đô la, cuối cùng cũng xong. Cơ lũ rắc rối tưởng chừng không bao giờ kết thúc Nhưng cuối cùng thì vào cuối tuần ngày 15 đến 16 tháng 4 năm 2000 Theo lời mời của Jim Tôi bước vào khu cơ sở hạ tầng mới với hơn 5.000 người khác Và tất cả cùng ăn mừng Mất tổng cộng 17 năm và chi thêm hàng triệu đô la Nhiệm vụ cuối cùng cũng thành công Bác sĩ tâm thần em Scott Ted từng nói Cuộc sống là một chuỗi vấn đề Chúng ta muốn kêu ca hay giải quyết chúng Tôi đã cố giải quyết các vấn đề đó Nhưng tôi phải thừa nhận rằng tôi cũng đã kêu ca rất nhiều về chúng Tôi thậm chí không biết liệu Noah có thể chịu đựng tất cả hay không. Nhưng tôi thấy biết ơn rằng chúng tôi cuối cùng cũng thành công. Khi đối mặt với các vấn đề khó khăn, tôi thấy chúng ta giống như Charles O, người từng phát biểu. Đôi khi tôi thao thức trong đêm và tự hỏi, tôi sai từ đâu, sau đó tôi nghe thấy giọng ai đó nói với tôi, sẽ phải mất hơn một đêm. Điều quan trọng cần ghi nhớ là mỗi người đều có vấn đề cho dù địa vị của họ trong xã hội ra sao, đôi khi chúng ta nhìn vào cuộc sống của người khác và nếu thấy họ đều rất thành công ta lại cho rằng họ không gặp phải vấn đề gì cả. Hoặc chúng ta tin rằng vấn đề của những người đó dễ xử lý hơn của chúng ta, đó là một niềm tin sai lầm. Ví dụ như Jeff Simme, CEO của General Electric, ông có vị trí mà hầu hết các lãnh đạo trên thế giới đều nề phục. Và họ có thể nghĩ rằng vị trí cao ngất của Imme sẽ bảo vệ ông khỏi các vấn đề, nhưng Imme từng phát biểu như thế này sau cuộc tấn công ngày 11 tháng 9. Ngày làm việc thứ hai với cương vị chủ tịch của tôi, một máy bay mà tôi cho thuê, Bay với động cơ mà tôi chế tạo, đâm vào tòa nhà mà tôi ký hợp đồng bảo hiểm và nó nằm trong mạng lưới mà tôi quản lý, đó là một ngày có rất nhiều vấn đề, đừng làm. Điều then chốt để vượt qua các vấn đề và học hỏi từ chúng là tiếp cận chúng theo cách đúng đắn. Qua nhiều năm, tôi học được rằng vấn đề trở nên tốt hơn hoặc xấu đi tùy thuộc vào điều bạn làm hoặc không làm khi đối mặt với chúng. Trước tiên, để tôi chia sẻ những điều không nên làm. 1. Đừng đánh giá thấp vấn đề. Đây chắc chắn là bài học mà tôi rất vất vả mới học được từ chính trải nghiệm của mình. Sai lầm lớn nhất của tôi khi cố gắng xây cơ sở hạng tầng tại San Diego hiển nhiên là đánh giá thấp vấn đề. Tôi đã ngây thơ và đánh giá cao quá mức kinh nghiệm xây dựng trước đó của mình. Xây dựng một tòa nhà nhỏ ở vùng nông thôn Indiana hoặc thị trấn nhỏ ở Ohio không hề giống với việc lèo lái qua sự quan liêu của nacali giống như một cầu thủ bóng rổ trung học được yêu cầu quản lý một đội chơi ở giải thế giới vậy. Rất nhiều vấn đề không được giải quyết hoặc quản lý không hiệu quả do chúng ta không nghiêm túc xử lý chúng. Nhiều năm trước tôi từng đọc cuốn sách rất hay của Robert Hart, chú Lê có tựa đề thời gian khó khăn không kéo dài nhưng người mạnh mẽ thì có thắp Times John Tillich bắt thắp People's Law. Đoạn văn sau từng giúp tôi, lúc còn là lãnh đạo trẻ, tìm thấy một góc nhìn thực tế hơn về bản thân và các vấn đề của mình, không bao giờ đánh giá thấp một vấn đề hoặc sức mạnh của bạn để đối phó với nó, nhận ra rằng vấn đề bạn đang đối mặt đã được xử lý bởi hàng triệu người khác Bạn có tiềm năng chưa được khai thác để giải quyết một vấn đề nếu bạn nghiêm túc xử lý vấn đề và sức mạnh chưa được phát triển, đau sốc của bạn, phản ứng của bạn với một vấn đề sẽ quyết định kết quả. Tôi từng thấy nhiều người đối mặt những vấn đề nghiêm trọng nhất về thái độ tinh thần tích cực, biến vấn đề của họ thành trải nghiệm sáng tạo, họ khiên những vết sẹo biết tỏa sáng. Ngay lần đầu đọc bạn đó, tôi đã trở nên phấn khích, nó khiến tôi tin rằng chuẩn mực của một người quan trọng hơn mức độ của vấn đề. Quan điểm của chúng ta đối với vấn đề cũng quan trọng Hujogdan. Cựu huấn luyện viên bóng rổ và bóng bầu dục tại Đại học Ober từng giải thích với một trong những huấn luyện viên mới về cách chiêu mộ tuyển thủ mới về đội như sau, chúng ta có muốn một tuyển thủ mà khi bị đánh ngã nhưng không thể đứng dậy hay không? Không, huấn luyện viên mới nói, chúng ta không muốn anh ta. Chúng ta có muốn tuyển thủ mà khi bị đánh ngã, đứng dậy, bị đánh ngã, đứng dậy, bị đánh ngã, rồi lại đứng dậy? Có, huấn luyện viên mới nói, chúng ta muốn anh ta. Không, chúng ta không muốn, Trang đàn nói. Chúng ta muốn một anh chàng luôn đánh ngãi những kẻ khác Con người càng vĩ đại, vấn đề càng nhỏ Hai, đừng đánh giá quá cao vấn đề Một vài người trải nghiệm một vấn đề đôi ba lần hoặc nhiều hơn Họ trải nghiệm vấn đề lần đầu tiên thì cảm thấy lo lắng về nó Họ trải nghiệm nó lần thứ hai khi nó thực sự xảy ra Và họ trải nghiệm thêm một lần nữa khi họ thực hiện đi thực hiện lại nó Tôi đã làm thế Bạn thì sao? Khi đối mặt với một vấn đề, bản năng đầu tiên của tôi thường là phóng đại tác động của nó Làm như thế và bạn có thể bị tiêu diệt trước khi vấn đề thực sự xảy ra. C.I. Giang là một trong số những vận động viên phát bóng vĩ đại nhất trong giải Major League Baseball. Khi kết thúc sự nghiệp, ông nhận xét về xu hướng đẩy những cầu thủ mới ra ngoài sân của các quản lý mà không đưa ra gợi ý nhỏ nhất để xử lý vấn đề. Ông nhận định. Thời của tôi, khi một cầu thủ phát bóng gặp vấn đề trong trận đấu, thay vì đuổi anh ta, quản lý sẽ để anh ta lại và chỉ cho anh ta cách vượt qua vấn đề, đôi khi vấn đề không lớn như chúng ta dự đoán và bằng việc giải quyết nó Ta đã thu nhỏ nó lại. Trong một lần phỏng vấn, chuyên gia kiêm tác giả về tinh thần lãnh đạo Zonte từng nói rằng, một trong những học viên đưa cho ông một lá thư gồm hai trang mà CEO của cậu ta gửi tới. Phần một ghi rằng: "Chúng tôi gặp rắc rối, không thể chối bỏ điều này. Dưới đây là một số thống kê về điều đó." Phần hai ghi rằng: "Nhìn lại quá khứ, đúng là có ích. 30 năm trước, công ty này còn gặp rắc rối tồi tệ hơn. Nhìn lại chúng tôi ở thì hiện tại, chúng tôi lớn hơn gấp 10 lần. Tinh tế mỹ suy thoái mạnh sau mỗi 20 năm trong thế kỷ 19." và chúng ta ở đây, quốc gia hùng mạnh nhất trên thế giới. Phần ba ghi rằng: Chúng ta phải nắm tay nhau cùng xử lý vấn đề này. Bắt đầu từ tôi, tôi sẽ cố hết sức bình sinh để tìm hiểu. Một khi sau việc này không làm hại chúng ta và hai chúng ta có thể tìm thấy cơ hội gì trong lần này, bởi cơ hội luôn có ở đó. Phần cuối ghi rằng: Đây là những gì tôi sắp làm và đây là những gì tôi cần các anh giúp. Đoạn cuối cùng đó đầy niềm hy vọng nhưng không gây thơ. Đối với tôi, Vị CEO này đang làm hết sức để không đánh giá quá thấp hay quá cao vấn đề mà công ty gặp phải, mà là nhìn nó một cách thực tế và giải quyết nó. 3. Đừng chờ đợi vấn đề tự giải quyết. Đây là bài học thứ hai tôi học từ các vấn đề. Bạn không thể đợi chúng tự giải quyết. Kiên nhẫn là đức tính tốt để giải quyết vấn đề nếu bạn đang làm tất cả những gì có thể để cải thiện tình hình. Nhưng nó không phải là đức tính tốt nếu bạn đang chờ đợi, hy vọng rằng vấn đề sẽ tự giải quyết hoặc biến mất. Vấn đề đòi hỏi chúng ta phải chú ý tới, vì sao? vì mặc kệ sẽ khiến chúng trở nên tồi tệ hơn. Linazi Sesa, người đứng đầu công ty quảng cáo Mercantil Rickson những năm 1990, nhận định rằng, khi rơi vào tình huống nghịch cảnh, bạn có thể chắc chắn giả định 4 điều sau, tinh thần xuống thấp, sợ hãi dân cao, người tốt cần như rời đi và những kẻ lười biếng đang trốn tránh. Những điều này sẽ không tự cải thiện, chúng yêu cầu một tinh thần lãnh đạo chủ động và tích cực giải quyết vấn đề. 4 đừng làm vấn đề trầm trọng thêm, vấn đề không chỉ không tự giải quyết, Mà chúng ta còn có thể xiếm chúng tồi tệ hơn bằng cách chúng ta phản ứng Một trong số những điều mà tôi vẫn nói với nhân viên trong nhiều năm là vấn đề giống như ngọn lửa Và mỗi người đều có hai cái xô, một xô nước và một xô xăng Khi gặp phải vấn đề, bạn có thể dùng xô nước để dập lửa Hoặc bạn có thể đổ xăng để nó nổ tung Cùng một vấn đề nhưng hai kết quả khác nhau Xử lý một tình huống có khả năng biến động và làm nó tồi tệ hơn chỉ là một cách để làm trầm trọng một vấn đề Chúng ta cũng có thể khiến vấn đề tồi tệ hơn khi phản ứng với chúng một cách không phù hợp. Một trong số những cách dẫn đến điều này bao gồm Mất quan điểm, từ bỏ những giá trị và ưu tiên quan trọng, đánh mất tính hài hước, cảm thấy có lỗi về bản thân, đổ lỗi cho người khác, suy nghĩ tích cực là cách bạn nghĩ về một vấn đề, hăng hái là cách bạn cảm nhận về một vấn đề. Hai điều này gộp lại quyết định điều mà bạn làm đối với một vấn đề. Norman Vincent Peale, thay vào đó, chúng ta cần duy trì sự tích cực. Tác giả Norman Vincent Peale từng khẳng định Suy nghĩ tích cực là cách bạn nghĩ về một vấn đề, hăng hái là cách bạn cảm nhận về một vấn đề, hai điều này gộp lại quyết định điều mà bạn làm đối với một vấn đề, hãy làm. Nếu bạn muốn vượt qua vấn đề và biến chúng thành cơ hội học hỏi, tôi khuyên bạn thực hiện những điều sau. Một, hãy lường trước vấn đề. Người ta thường nói rằng cú đấm hạ gục bạn không nhất thiết là cú đấm mạnh nhất, mà là cú đấm mà bạn không lường trước. Tôi từng đọc về một tù nhân tại Sydney, Australia, người đã vượt một thành công. Anh ta trốn vào một trong những ống trụ của xe tải trở đồ vừa đỗ lại một lúc ở gian nhà kho của nhà tù. Anh ta bám trụ một cách tuyệt vọng khi xe tải rời khỏi nhà tù. Một lúc sau, khi xe tải dừng lại, anh ta tụt xuống đất và lăn ra ngoài hướng về tự do. Thật không may, anh ta phát hiện ra rằng mình đang ở trong sân của một nhà tù khác cách đó năm dặm. Anh ta chắc hẳn không lường trước được điều này. Tất nhiên, việc lường trước vấn đề không có nghĩa là luôn lo lắng về mọi vấn đề có thể xảy ra. Tôi thích câu chuyện và một người đàn ông bị vợ đánh thức. Bà vợ cho rằng đã nghe thấy tiếng tên trộm dưới nhà, ông ta từ từ ra khỏi giường, cắt gồng đi xuống cầu thang và thấy một kẻ đang cầm súng. Tên trộm yêu cầu ông giao tất cả đồ có giá trị rồi rời đi, người chồng cản hắn lại, trước khi anh đi, ông ta nói, tôi muốn anh lên lầu và gặp vợ tôi, bà ấy đã chờ anh từng đêm trong suốt hơn 30 năm nay rồi, hai, hãy truyền tải vấn đề, đừng kể vấn đề của bạn với người khác. Vì 80% không quan tâm và 20% còn lại vui mừng vì bạn có vấn đề, lâu hò. Cựu huấn luyện viên trưởng bóng bầu dục lâu ho châm biếm, đừng kể vấn đề của bạn với người khác vì 80% không quan tâm và 20% còn lại vui mừng vì bạn có vấn đề. Tôi thường cười mỗi khi nghĩ đến câu này vì phần lớn trong đó là sự thật, nó cách khác, nếu làm việc với người khác, chúng ta phải truyền tải vấn đề của chúng ta với người cũng bị ảnh hưởng, chúng ta nở họ điều đó. Ngoài ra, giải pháp thường nằm ở việc nhận giúp đỡ từ những người có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề, việc không truyền tải hoặc giao tiếp kém không chỉ cản trở chúng ta giải quyết vấn đề. Chúng cũng có thể tự tạo ra vấn đề, Bernd B. Eze, cưu chủ tịch Volkswagen, từng nói. Tôi biết rằng các mâu thuẫn chính mà tôi từng trải qua luôn có một nguyên nhân đơn giản, truyền tải sai, không chỉ tôi không hiểu điều mà người khác muốn nói, họ cũng không hiểu điều tôi muốn nói. Sở dĩ có những mâu thuẫn này là do thiếu giao tiếp và không chỉ đơn thuần là hiểu lầm lời nói của ai đó, mà còn hiểu lầm ý định của họ và nền tảng mà người đó hình thành quan điểm. Bất cứ khi nào chuẩn bị truyền tải một vấn đề, Tôi luôn cố gắng thu thập thông tin và tìm hiểu về kinh nghiệm và quan điểm của mọi người trước tiên, quá trình đó giúp tôi hiểu rõ hơn chuyện gì đang diễn ra và xuất phát điểm của mọi người từ hướng nào. Trước kia tôi thấy rằng vấn đề chúng ta có không phải là thứ mà tôi nghĩ, thỉnh thoảng, tôi khám phá ra rằng vấn đề mà tôi vẫn lo lắng thực ra không tồn tại, hoặc mọi người trong nhóm đã xử lý vấn đề đó. Nhưng dù sao đi nữa, dù đó là gia đình, bạn bè, nhân viên hay đồng đội, khi bạn đối mặt với vấn đề, điều cốt yếu là tất cả cùng đồng lòng và xử lý vấn đề cùng nhau. 3. Hãy đánh giá vấn đề, đừng bao giờ mà một lon đựng run trừ phi bạn chuẩn bị đi câu cá. Tôi thì lại thường xuyên nhanh nhẹ mở cái lon đó mà không suy nghĩ trước tình hình, lẽ ra tôi nên cố gắng đánh giá tình hình trước, đừng bao giờ mà một lon đựng run trừ phi bạn chuẩn bị đi câu cá. Bạn làm như thế nào? Trước tiên, bạn cần tự hỏi bản thân, vấn đề ở đây là gì? Nếu ai đón nói mặt trăng cách trái đất hàng trăm dặm không vấn đề gì, kệ nó, trừ phi bạn là nhà khoa học, không thì chẳng sao cả. Nếu ai đó sắp ăn chỗ thức ăn bị nhiễm độc, cần xử lý nó ngay lập tức, bạn phải điều chỉnh mức độ của vấn đề. Đôi khi rất khó thực hiện điều này, đặc biệt là với những người luôn muốn nhảy sổ vào những thứ nhỏ nhất, để nhắc mình không làm như vậy. Trong nhiều năm tôi dán một màu giấy trên bàn làm việc ghi rằng, liệu nó có thực sự quan trọng, nó giúp tôi giữ quan điểm đối với một vấn đề được thảo luận. Câu hỏi thứ hai bạn cần hỏi là, ai là người có liên quan, thông thường vấn đề sẽ là vấn đề vì những người ở trong đó. Một số lại, giống như Charlie Brown trong chương trình truyền hình kinh điển đậu phộng, P.A.N.D., tập 3 Charlie Brown Christmas, khi không thể có được tinh thần ngày lễ Giáng sinh, Linh Ngu nói với anh ta. Cậu là người duy nhất mà tớ biết có thể biến một mùa tuyệt vời như Giáng sinh thành một vấn đề. Khi bạn đánh giá vấn đề, cố gắng duy trì quan điểm và luôn giữ mục đích trong đầu, một số điều tôi từng thấy một con ở miền Nam India nam miêu tả chính xác điều này. Đó là một ký hiệu trên hàng rào nông trại nói rằng, Nếu băng qua cánh đồng này tốt nhất bạn nên đi trong 9,8 giây Bởi con bò tót có thể chạy trong 10 giây 4. Hãy trân trọng vấn đề Trân trọng một vấn đề có thể là điều bị mọi người phản đối Phần lớn mọi người coi vấn đề là sự phiền toái và muốn tránh nó Tuy nhiên, nếu có thái độ đúng đắn và trân trọng một vấn đề Chúng ta sẽ không chỉ làm việc chắc gì hơn để xử lý nó mà còn học hỏi và trưởng thành từ nó Vấn đề luôn mang tới cơ hội và cơ hội luôn mang theo vấn đề Chúng luôn đồng hành Nếu có thể học cách trân trọng sự thật này Chúng ta sẽ có lợi thế thực sự trong cuộc sống Một ví dụ tuyệt vời về lợi ích của nghịch cảnh có thể thấy trong cách mà đại bàng đối mặt với thách thức từ gió xoáy Gió xoáy khiến đại bàng bay cao hơn Đất khi nóng phía trên gió xoáy có sức nâng cực lớn Tăng trên này khiến đại bàng đạt được độ cao khi nó bay liệm với chúng Gió xoáy khiến đại bàng có tầm nhìn lớn hơn Đại bàng bay càng cao, tầm nhìn với mặt đất phía dưới càng rộng lớn Từ vị trí cao hơn Đôi mắt sắc bén của đại bàng có thể thấy được nhiều hơn Do xoáy giúp đại bàng tránh các rắc rối Ở độ cao thấp, đại bàng thường bị quấy rối bởi những con quạ đáng ngờ Những con diều hâu bất mãn và một số loài chim nhỏ khác Khi đại bàng bay cao hơn, nó để lại phía sau mọi rắc rối này Do xoáy cho phép đại bàng tốn ít sức hơn Cánh của đại bàng được thiết kế để lướt trong gió Cấu trúc lông giúp tránh trao đảo giảm độ xoáy và tạo ra đường bay tương đối trơn chu và tốn ít sức nhất Thậm chí trong gió mạnh Gió xoáy cho phép đại bàng bay lâu hơn, đại bàng dùng gió để sải cánh và lượn trong khoảng thời gian dài, trong gió, đại bàng trước tiên lướt nhẹ thành những vòng tròn nông dài xuống phía dưới và sau đó bay vút lên với lực để phí mạnh, gió xoáy cho phép đại bàng bay nhanh hơn. Thông thường, đại bàng bay với tốc độ khoảng 50 dạng một giờ, tuy nhiên, khi lượn trong gió xoáy, tốc độ vượt quá 100 dạng mỗi giờ không phải là hiếm, vấn đề không thực sự là một vấn đề trừ phi bạn cho phép nó là một vấn đề, một vấn đề thực tế là một cơ hội. Nếu bạn có thể nhìn nhận theo cách này, mỗi lần đối mặt với vấn đề, bạn sẽ nhận thấy rằng mình đang thực sự đối mặt với cơ hội. Ít nhất, nó là cơ hội để học hỏi, thậm chí còn có thể là nhiều hơn nếu bạn theo đuổi việc xử lý nó với một thái độ đúng đắn. Năm 1960, khi John F. Kennedy còn là thượng nghị sĩ tranh cửa ghế tổng thống, ông đã có một bài diễn thuyết thành công tại Alamo ở San Antonio, Texas, nơi từng diễn ra trận chiến lịch sử khi một nhóm nhỏ người hùng nước Mỹ bị tiêu diệt bởi quân đội Mexico. Khi Kennedy phát biểu xong, ông muốn nhanh chóng rời khỏi đó nên đã nói với Mao Zedas, một nhà chính trị địa phương, Mao Zedas, rời khỏi đây thôi, cửa sau ở đâu? Thưa nghị sĩ này, Mao Zedas trả lời, nếu có cửa sau tới Alamo, sẽ không có anh hùng nào cả. Nếu bạn và tôi muốn có đầy đủ lợi ích từ mỗi vấn đề, thách thức và mất mát, chúng ta cần dừng việc tìm kiếm cửa sau lại và đối mặt với khó khăn bằng quyết tâm đạt được điều gì đó từ chúng. Làm như vậy, bạn có thể trở thành người hùng trong cuộc sống của chính mình. Trường 10, trải nghiệm xấu, nhận thức của học hỏi nếu như vụ khẩu súng ở sân bay là sai lầm hướng ngẩn duy nhất tôi từng làm trong lời thì quá tuyệt, đáng tiếc, sự thực không như vậy, đó là lần tồi tệ nhất, nhưng tôi còn nhiều lần hành sự ngốc ngách khác, một phụ khác từng xảy ra năm 2000. Lúc đó tôi đang viết cuốn 17 quy tắc không thể trôi cãi khi làm việc nhóm, thêm 17 Ingi Pota lẽ lo ở Tim Quốc khoảng một tháng trước khi tới hạn nộp Bản Thảo, tôi có lịch đi diễn thuyết 2 tuần tại châu Phi. Đây là cơ hội để hoàn thành việc viết sách tôi nghĩ vậy, và đúng là thế. Tôi vẫn nhớ cảm giác thỏa mãn tại thác Victoria khi hoàn thành cuốn sách. Ngay sát ngày tôi trở lại Hoa Kỳ, với cảm giác tuyệt vời của sự mãn nguyện khi hoàn thành, tôi cất bản thảo vào cặp và về nhà. Khi về đến Hoa Kỳ, cậu con rể Steve đón tôi tại sân bay Atlanta. Steve sẽ lái xe thẳng tới Highlands, North Carolina vì Margaret và Elizabeth, con gái tôi, vợ của Steve, đang ở đó đợi chúng tôi, chuyến bay giải khiến tôi cảm thấy đói. Chúng tôi dừng lại kiếm ít đồ ăn Mexico trên đường rời Atlanta và rồi chúng tôi khởi hành. Khi Steve Lyse, tôi ngồi ở ghế sau và chuẩn bị ăn, nhưng lại làm rơi cái nhĩa. Tôi cố cúi xuống nhặt, nhưng không được. Steve, dừng lại một chút được không? Tôi nói, đã quen với tật xấu này của tôi. Steve dừng lại bên lề đường để tôi bắt đầu công cuộc tìm kiếm. Tôi bước ra khỏi xe, nhìn xung quanh nhưng vẫn không tìm được. Cuối cùng, tôi nhấc cái cặp vẫn đặt cạnh mình sang chỗ khác và cái ở đó. Tuyệt vời, ăn thôi. Tôi vào lại xe và chúng tôi khởi hành. Ôi không! Khoảng 20 phút sau, sau khi ăn xong, tôi nhìn xung quanh và hỏi, cái cặp của ba đâu? Lúc đó tôi mới chợt nhớ ra mình đã đặt cái cặp ở bên đường khi tìm nĩa, và tôi vẫn chưa để nó lại vào trong xe. Mất cái cặp đã đủ tệ hại rồi, nhưng bạn phải hiểu rằng tôi không dùng máy tính khi viết. Tôi viết tất cả lên bản vi chép tay với bút chì bốn màu và vẽ vời các trích dẫn, hình ảnh minh họa lên giấy, không có bản dự phòng, chỉ có một bản duy nhất và nó tiêu tốn hàng tháng làm việc của tôi. Cho đến khi tôi nhận ra mình đã làm gì Chúng tôi đã đi được 20 dặm Chúng tôi quay lại ngay lúc đó Trong lúc quay lại, tôi gọi cho Linda Trợ lý của tôi, cô ấy sống cách chỗ tôi Để bàn thảo khoảng 5 dặm Và có thể tới đó nhanh hơn Một vài phút sau, chung điện thoại kêu Tôi trả lời với hy vọng ngập tràn Nhưng tin tôi như rụng xuống khi được Linda thông báo Rằng cô không thấy cái cặp đâu cả Khi Steve và tôi đến nơi Linda đang ở đó Cô ấy chắc chắn đã tìm đúng chỗ Nhưng không có dấu hiệu nào của cái cặp Tôi thấy toàn thân rã rời. Tôi để ý thấy có vài cửa tiệm gần đó và chúng tôi tới hỏi từng cửa hàng xem có ai nhặt cái cặp và mang tới đó không, thật không may, cái cặp và bản thảo đã biến mất. Trong nhiều ngày sau, lòng tôi tràn ngập cảm xúc, tôi cảm thấy ngu ngốc. Tôi tự hỏi làm thế nào mà một người đủ thông minh để viết một cuốn sách lại đủ ngu ngốc để vứt nó ở bên đường. Lo âu việc tìm thấy cái cặp là vô vọng, nên tôi đã dành nhiều giờ viết lại tất cả những gì có thể nhớ được trong bản thảo. Sau vài ngày, Tôi kết luận mình có thể viết lại cuốn sách đó, nhưng sẽ phải mất ít nhất 6 tháng, và vì lúc đó tâm trạng tôi rất tệ, tôi cảm thấy chắc chắn rằng nó sẽ không được hay như bản đầu tiên. Áp lực, không có cách nào để kỳ thời hạn của nhà xuất bản, tôi đã đã phí quá nhiều thời gian. Giả mà tôi đã làm một bản dự phòng, tuyệt vọng tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân, nếu tôi không thể viết lại cuốn sách này thì sao, tôi tự hỏi. Lúc đó, tôi nhớ tới bài Thơ miền đất bắt đầu lại, Thailand of Beginning Again của Louisa Fletcher Tarkington. Tôi ước rằng có một nơi tuyệt vời, gọi là miền đất bắt đầu lại Nơi tất cả lỗi lầm và xấu muộn Và tất cả nỗi thống khổ ích kỳ đáng thương Sẽ bị bỏ lại, như chiếc áo khoác cũ treo ngoài cửa Không bao giờ phải mặc lại Khi tôi cảm thấy chán nản, Linda lại không hề nản chí Cô ấy gọi tới trụ sở cảnh sát địa phương Để kiểm tra xem họ có nhận được cái cặp bị thất lạc hay không Tới ngày thứ tư, Linda đã gặp may Cái cặp được chuyển tới đồn cảnh sát Hơn thế nữa, mọi thứ vẫn ở đó Bao gồm cả bàn thảo Tất cả chúng tôi đều vui mừng, cuốn sách được xuất bản, mọi thứ đều ổn. Tuy nhiên, tới tận bây giờ, bất cứ khi nào cầm cuốn 17 quy tắc không thể chối cãi khi làm việc nhóm, theo 17 Im Ziputa Lai Lò ở Tim Quốc, tôi lại nghĩ về trải nghiệm xấu đã qua và bài học mà mình có được. Biến mất mát thành nhận thức, Hiển nhiên là không ai muốn có trải nghiệm xấu cả. Nhưng sự thực là các trải nghiệm tiêu cực lại có tác dụng tích cực. Nếu chúng ta sẵn lòng tiếp nhận, nếu bạn có một trải nghiệm xấu trong tương lai, hãy để nó giúp bạn. Một, chấp nhận rằng bạn cũng chỉ là con người Cho dù cố gắng thế nào, tài năng ra sao, các tiêu chuẩn có cao đến đâu Chúng ta vẫn sẽ mắc sai lầm Vì sao? Vì chúng ta là con người, không có ai hoàn hảo Và khi chúng ta có trải nghiệm xấu, chúng ta phải cho phép điều đó Để nhắc nhở bản thân rằng chúng ta cần thừa nhận sự không hoàn hảo cho mỗi người Tôi từng đọc một bài báo của Larry Libby viết về Tổng thống George H.VK, Bush Bài báo nhắc nhở tôi rằng mỗi người đều có một ngày tồi tệ Dù là Tổng thống, Libby viết Ông mong chờ một khoảnh khắc sáng chói duy nhất, một hành động quyết định trong sự nghiệp dài được ngợi cao của mình. Đó là một bữa tối trọng thể tại Tokyo, các tướng quân chính trị và kinh tế của Nhật Bản ngồi quanh một chiếc bàn đất đánh lộ trắng, đồ dùng bằng vàng và hoa trang trí lộng lẫy. Các thế lực kinh doanh từ Hoa Kỳ cũng ở đó, lặng lẽ giúp đỡ lãnh đạo của họ ném trả tất cả những nụ cười chiếu cố vào mặt những người chủ nhà, giới truyền thông bu lấy phía sau hội trường, microphone thiện ra, camera ghi hình quay lia lia, vấn đề là sáng nay cho người ông cảm thấy hơi kỳ lạ một chút choáng vắng một chút run rầy nhưng đây là một trong số những lần mà nhu cầu cá nhân phải bị gạt sang một bên những buổi gặp mặt này ngày bữa tối này có ý nghĩa rất lớn với đền thương mại của Hoa Kỳ và kinh tế thế giới ông chỉ cần đứng ở đỉnh cao nhất chỉ cần tạo một ấn tượng chỉ huy ông mới vừa ăn xong món thứ hai cá hồi sống và trứng ca muối và đang nhìn trầm chấm đầy nghi ngại vào món thứ ba thịt bò nướng rất tiêu ông quay sang trái cật đầu với vị chủ nhà đang mỉm cười Thủ tướng Chi rồi ông ngôn và lòng thủ tướng vàng ngã ra sàn. Khi phu nhân, các nhân viên an ninh và bác sĩ giương hoàng sợ quỳ lên sàn nhà cạnh ông, ông rên hãy đẩy tôi vào dưới bàn cho để thi bộ tối kết thúc. Năm đó trên tấm thảm phương đông cao cấp, tổng thống George Bush có thể đang nghĩ về cuốn băng ghi hình. Ông có thể hình dung ra CNN đang phát lại toàn bộ sự việc, phát đi phát lại, trong ngóng hết thời gian, quay chậm, đầy màu sắc, và ông đã đúng. Một lúc sau Khi trợ lý báo chí Malin Vita te đứng trước đám truyền thông hỗn loạn phương Tây, ông phải nói ra điều đã trở nên hiển nhiên với mọi người. Tổng thống, ông phát biểu, cũng là một con người và cũng bị cung giống như những người khác. Khi bạn có một trải nghiệm xấu, tôi hy vọng bạn sẽ tự khoan dung cho bản thân ở mức nào đó, cho dù nó vượt quá tầm kiểm soát của bạn hay do lỗi của bạn. Bạn chỉ là một con người và bạn không nên kỳ vọng sự hoàn hảo ở bản thân. 2. Học cách mỉm cười với bản thân và cuộc sống. Tiếng cười giống như việc thầy đã cho em bé, nó không giải quyết vĩnh viễn vấn đề, nhưng nó khiến mọi thứ trở nên chấp nhận được trong một khoảng thời gian. Tôi phát hiện ra rằng nếu tôi sẵn lòng nhìn nhận sự hài hước trong trải nghiệm xấu của mình, tôi sẽ không bao giờ thiếu cái để cười, liệu cười có thể khắc phục mọi thứ, có thể không, nhưng nó có tác dụng. Tiếng cười giống như việc thầy đã cho em bé, nó không giải quyết vĩnh viễn vấn đề, nhưng nó khiến mọi thứ trở nên chấp nhận được trong một khoảng thời gian. Một trong số những câu chuyện ưu thích của tôi liên quan tới trải nghiệm xấu kể về một người đàn ông đặt hàng gửi hoa chúc mừng người bạn doanh nhân vào ngày khai trương của anh ta. Tuy nhiên, cửa hàng hoa đã xử lý ẩu, và doanh nhân đó nhận được một bó hoa vốn chỉ dành cho đám tang. Nó được tính kè một tấm thiệp ghi rằng, xin gửi gắm sự cảm thông sâu sắc của tôi trong thời điểm đau buồn này. Khi anh ta gọi điện cho bạn để chúc may mắn, người doanh nhân đó vô cùng bối rối, thế quái nào mà anh lại tặng tôi hoa chia buồn, người doanh nhân hỏi. Người tặng hoa ngay lập tức yêu cầu người bán hoa đưa ra lời giải thích. Tôi thực sự xin lỗi về sự nhầm lẫn này, người bán hoa nói. Hiển nhiên rất đau khổ, nhưng tôi hy vọng ông thông cảm, tình hình của ông cũng không tệ hơn người đang ở chỗ nhà tang lễ đâu. Những người thân đó nhận được hoa của ông cùng với tấm thiệp dành tặng anh những lời chúc tốt lành nhất ở vị trí mới. Tổng thống Abraham Lincoln, từng lãnh đạo Hoa Kỳ qua những thời khắc đen tối nhất, nổi tiếng với việc tìm cách cười chính mình và những tình huống khó khăn phải đối mặt. Ông bị chỉ chết vì việc này. Nhưng không vì vậy mà ông dừng lại, phát biểu trước một nhóm các nhà phê bình, ông nói, Thưa các vị, tại sao các vị không cười, với sự căng thẳng sợ hãi tôi phải chịu đựng cả ngày lẫn đêm, nếu không cười được, tôi sẽ chết mất. Đôi khi, rất khó để tìm thấy sự hài hước trong một trải nghiệm khó khăn, tôi thường tự nhủ rằng, hôm nay chẳng vui vẻ gì, nhưng ngày mai có lẽ sẽ khác, đó là trường hợp tôi mang khẩu súng tới sân bay, hôm đó, tôi vô cùng xấu hổ và nhục nhã. Nhưng chỉ vài ngày sau... Tôi thấy rằng hành động của mình thật là hài hước và phi lý Bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều nếu bạn tìm cách để cười khi phải đối mặt với trải nghiệm xấu 3. Duy trì quan điểm đúng đắn Khi bạn có một trải nghiệm xấu Trong số những câu sau đây, câu nào đại diện cho suy nghĩ của bạn Tôi chưa bao giờ muốn thực hiện công việc đó ngay từ đầu Ai quan tâm chứ? Tôi là một sai lầm Cuộc đời tôi thế là tiêu rồi Tôi muốn từ bỏ và không bao giờ thử lại nữa Tôi đang có thêm kinh nghiệm từ sai lầm của mình Tôi tự hỏi liệu có ai giúp được mình không? Tôi đã biết được 3 cách không hiệu quả, tôi sẽ thử lại lần nữa Sai lầm gây đau đớn khi chúng xảy ra Nhưng nhiều năm sau, một bộ sưu tập những sai lầm sẽ được gọi là kinh nghiệm Dennis, câu trả lời sẽ cho bạn thấy rõ hơn về quan điểm của mình Chứ không phải trải nghiệm xấu Đó là lý do vì sao các phản ứng cho cùng một trải nghiệm xấu có thể rất khác nhau Tác giả kiêm diễn giả Dennis nói rằng Sai lầm gây đau đớn khi chúng xảy ra Nhưng nhiều năm sau, một bộ sưu tập những sai lầm được gọi là kinh nghiệm Thế được khó khăn là kinh nghiệm chính là một vấn đề của quan điểm Nó giống như sự khác biệt khi đi ra biển lúc bạn còn nhỏ và lúc trưởng thành Khi còn nhỏ, những cơn sóng thật khổng lồ và bạn sợ rằng chúng sẽ đè mệt bạn Khi đối mặt với khó khăn, việc duy trì quan điểm không hề dễ dàng Nhưng rất đáng giá điều tranh thì bạn làm việc để duy trì quan điểm đúng đắn Hãy ghi nhớ ba điều sau trong đầu Đừng đặt giá trị bản thân vào một trải nghiệm xấu Bạn không phải là kết quả lao động của mình Và bạn không cần phải định nghĩa bản thân theo những khoảnh khắc tồi tệ nhất Vì vậy đừng đặt hình ảnh của mình vào những điều đó, mà hãy hiểu và chấp nhận giá trị của mình như là một con người. Nếu bạn thất bại, đừng bao giờ tự nhủ, tôi thật thất bại, thay vào đó, hãy giữ quan điểm và nói rằng, tôi có thể lỡ cơ hội đó, nhưng tôi vẫn ổn, tôi vẫn có thể là người chiến thắng. Đừng hối tiếc cho bản thân, một trong những điều tồi tệ nhất bạn có thể làm là đánh mất quan điểm khi bắt đầu hối tiếc cho bản thân. Được rồi, nếu có trải nghiệm xấu, bạn có thể thấy hối tiếc cho chính mình trong 24 giờ, nhưng sau đó phải tự nâng mình dậy và tiếp tục. Vì nếu bạn đắm mình vào đó, bạn sẽ chỉ gặp khó khăn mà thôi. Bác sĩ tâm thần học Frederick Black đề cập trong cuốn sức bật Resilience của mình rằng những người tồn tại trong trải nghiệm xấu không để những điều tiêu cực định hình cuộc sống của họ và họ không đắm chìm cho ngồi tiếc. Họ không tin những trải nghiệm xấu đó là điều tồi tệ nhất trên đời. Thay vào đó, họ cho rằng những điều xảy ra với tôi có thể xấu, nhưng với người khác còn tồi tệ hơn, tôi sẽ không kêu ca. Nếu bạn thấy mình là hậu quả của một trải nghiệm xấu, hay cô nhớ rằng nếu bạn vẫn ít thở được, Sự việc đáng lẽ còn có thể tồi tệ hơn, hãy cố tập trung vào điều tốt mà bạn có thể thực hiện trong lúc khó khăn. Vì với trải nghiệm có được, bạn thậm chí có thể giúp những người khác từng trải qua khó khăn tương tự. Hãy coi sai lầm là một quá trình để học hỏi và tiến bộ. Khi chúng ta sai lầm hoặc có trải nghiệm xấu, chúng ta cần học hỏi các nhà khoa học và nhà phát minh. Khi nghiên cứu của họ không thành công, họ gọi đó là một thí nghiệm không hiệu quả, một giả thuyết hoặc là thu thập dữ liệu. Họ giữ quan điểm của mình, không xem xét nó với quan điểm cá nhân. Học hỏi từ nó và tận dụng nó cho thành công trong tương lai Thật là một cách tuyệt vời để nhìn nhận sự việc Đôi khi bạn sẽ thất bại Lúc đó, hãy thua một cách xứng đáng Casey Tè, -e, bác sĩ tâm lý học do Brazos Quả quyết rằng người yêu thành công phải học cách nhìn nhận sai lầm Là một phần có lợi và không thể tránh được của quá trình đi tới thành công Hoặc nói cách khác Như người quản lý đội bóng chảy lâu năm Casey Tè -e từng nói Đôi khi bạn sẽ thất bại Lúc đó, hãy thua một cách xứng đáng bốn Đừng từ bỏ Vận động viên bơi lội Eric Hanteau từng gọi những vòng đấu loại môn bơi để được thi đấu tại Olympic của Hoa Kỳ năm 2004 là trải nghiệm khủng khiếp nhất trong đời tôi. Đó là một lời tuyên bố hùng hồn khi mà anh được chẩn đoán ung thư vào năm 2008. Điều gì khiến những lần thi chọn đội tuyển Olympic đó khó khăn như vậy, anh về thứ ba, và chỉ hai vị trí đầu tiên được chọn vào đội tuyển Olympic, trong thực tế, điều này xảy ra hai lần. Anh mất vị trí thứ hai ở cự ly 400m cá nhân với chỉ 0,99 giây và 200m cá nhân với chỉ 0,34 giây. Han Teo nhớ lại. Phản ứng ban đầu là giận dữ. Lúc đó tôi đang đi xuống sàn trong tâm trạng cực kỳ thất vọng. Bạn thấy một mục tiêu dài hạn trượt khỏi tầm tay trong 5m cuối và nó vô cùng tàn bạo. Rất, rất khó khăn. Tôi không muốn thấy bất kỳ thứ gì liên quan tới môn thể thao này trong 7 tuần sau đó. Về đích thứ ba trong cuộc thi đó cũng chẳng khác gì về bếp. Anh đã muốn từ bỏ, nhưng lại không làm vậy. Anh trở lại bể bơi và tập luyện thêm 4 năm, thành quả là vào năm 2008, anh vào đội tuyển ở nội dung 200m dù không đạt được huy chương tại Bắc Kinh, anh đã bơi hết sức mình. Anh tiếp tục luyện tập và trở lại đại hội Olympic 2012 ở London. Anh đoạt huy chương vàng với kiểu bơi ếch ở nội dung 400m tiết sức hỗn hợp. Han Tae biết gì về trải nghiệm xấu mà phần lớn mọi người không biết? Anh biết rằng, sai lầm là cái giá của việc tìm kiếm thách thức mới. 90% những người sai lầm không thực sự bị đánh bại, đơn giản là họ từ bỏ. Có hai loại người liên quan tới thất bại, người ở dạng lòng, họ rơi xuống đáy, tan ra, và ở lại dưới đáy, và người đàn hồi, họ đập vào đáy, kết hợp và bật ngược trở lại. Thành công nằm ở nỗ lực bỏ ra, thất bại nghĩa là chưa bao giờ cố gắng, phần lớn những người thất bại có thói quen bào chữa. Nếu muốn thành công trong cuộc sống, bạn không được từ bỏ. Tác giả kiêm diễn giả Ogermandino, tác phẩm của ông có ảnh hưởng rất lớn với tôi, từng nói rằng, bất cứ khi nào bạn mắc sai lầm hoặc bị cuộc sống đánh ngã, đừng nhìn lại quá lâu, sai lầm là cách thức cuộc sống dạy bảo bạn. Khả năng thường xuyên mắc sai lầm ngớ ngẩn của bạn không thể tách rời khả năng đạt được mục tiêu của bạn, không ai luôn chiến thắng, và sai lầm mà bạn mắc phải chỉ là một phần trong quá trình trưởng thành, hãy thoát khỏi những sai lầm ngớ ngẩn đó. Làm sao bạn có thể biết được hạn chế của mình mà không có một sai lầm ngẫu nhiên, ông nói tiếp. Rồi sẽ tới lượt bạn, thật là một lời khuyên tuyệt vời. 5. Đừng để trải nghiệm xấu trở thành những trải nghiệm tồi tệ hơn. Trở lại thời điểm mà cách duy nhất để xem thể thao là trên TV, trừ khi bạn trực tiếp tham dự sự kiện, chương trình hàng đầu lúc đó là ABC White World of Sports. Trong suốt 3 thập kỷ rưỡi, chương trình này được bắt đầu với nhiều hình ảnh thể thao khác nhau và lời giới thiệu mang đến cho bạn tin tức thể thao đa dạng trên toàn cầu, sự hồi hộp của chiến thắng, nỗi đau của thất bại. Sau đó, để minh họa, Chương trình luôn phát hình ảnh một vận động viên nhảy trượt tuyết đang lao xuống dốc và rồi đột nhiên lao vọt lên, xoay tròn, đâm qua cấu trúc hỗ trợ và sau đó đập lên mặt đất, giống như một vụ tai nạn khủng khiếp. Phần lớn mọi người không biết rằng cú rơi đó không phải là một tai nạn bất thường. Anh ta chọn rơi thay vì hoàn thành cú nhảy. Là một vận động viên giàu kinh nghiệm, anh nhận ra rằng đoạn dốc đã phủ băng. Anh ta có thể sẽ rơi xuống ở vị trí xa hơn khu dốc hạ cánh và đập xuống đất, điều này có thể sẽ giết chết anh, nên thay vào đó, anh đã đổi hướng. Thứ trông giống như một tai nạn vô cùng đau đớn thảm khốc hóa ra lại chỉ gây chút đau đầu, trong khi thứ trông có vẻ như một cú nhảy đẹp có thể gây chết người. Bài học rút ra ở đây là gì? Một trong số những điều tồi tệ hơn cả một trải nghiệm xấu chính là để trải nghiệm xấu đó trở nên tồi tệ hơn. Nếu bạn đủ sức để ngăn chặn nó, là thế nào để bạn đủ sức nhận biết khi nào thì một trải nghiệm từ xấu trở nên tồi tệ hơn? Nếu bạn thấy mình đang có trải nghiệm xấu, Điều đầu tiên bạn cần cố gắng thực hiện là xác định xem trải nghiệm xấu đó có phải do sự thiếu hiểu biết hay sự ngu dốt. Thiếu hiểu biết nghĩa là bạn không có đủ nhận thức để thực hiện điều đó một cách đúng đắn, khó mà có thể đổ lỗi cho một người vì điều đó. Ngu dốt là kết quả của việc biết phải làm gì, nhưng không hành động theo sự hiểu biết đó. Trải nghiệm xấu do thiếu hiểu biết, tôi không biết rõ, nên tôi làm như vậy. Tôi không biết rõ, nên tôi không làm như vậy. Trải nghiệm xấu do ngu dốt, tôi biết rõ, nhưng tôi vẫn làm. Tôi biết rõ, nhưng tôi vẫn không làm. Trải nghiệm xấu do thiếu hiểu biết yêu cầu học hỏi, nếu bạn có tinh thần học hỏi, như đã trao đổi ở chương 7, bạn không chỉ có thể ngăn trải nghiệm xấu trở nên tồi tệ hơn, mà còn có thể làm cho nó tốt hơn, mặt khác, trải nghiệm xấu do sự ngu dốt thường do thiếu kỷ luật và lựa chọn cầu thả. Thay đổi những điều này không chỉ cần tinh thần học hỏi mà còn phải thay đổi hành vi, nếu bạn không thực hiện những thay đổi này, trải nghiệm xấu sẽ tiếp tục tới và trở nên tồi tệ hơn. 6. Hãy để trải nghiệm xấu đưa bạn tới một trải nghiệm tốt, mỗi người đều có trải nghiệm xấu trong đời Nhưng không phải ai cũng hành động để biến trải nghiệm xấu thành tốt, điều này trở nên khả thi chỉ khi chúng ta biến mất mát thành học hỏi kinh nghiệm, bạn chỉ cần nhớ rằng những trải nghiệm xấu là xấu chỉ khi chúng ta không học hỏi từ chúng, và những trải nghiệm tốt gần như luôn là kết quả của những trải nghiệm xấu trước đó. Tôi là một người sưu tập bút mực lâu năm, có thể là do trong thực tế tôi dùng bút máy để viết chứ không phải máy tính, khi tìm kiếm những chiếc bút máy hay ho, tôi tình cờ biết được câu chuyện về một nhân viên bán bảo hiểm trẻ tuổi đã phải mất rất nhiều thời gian để giành được một khách hàng. Cuối cùng Anh ta thành công và thuyết phục được người đàn ông đó và đưa ra một ý tưởng quan trọng, nhân viên đó đi tới văn phòng của khách hàng tiềm năng nọ với hợp đồng đã sẵn sàng để ký, anh ta đặt nó lên bàn của người đàn ông và đưa một chiếc bút máy. Nhưng khi anh ta tháo nắp bút, mực văng ra khắp bản hợp đồng và làm hỏng nó, nhân viên đó chuẩn bị bản hợp đồng khác nhanh nhất có thể, nhưng khi anh ta quay lại, cơ hội đã đóng lại, người đáng lẽ sẽ là khách hàng đã thay đổi quyết định và từ chối thương vụ này với chẳng nhân viên. Ăn rất phẫn nộ với cây bút và vấn đề nó gây ra đã khiến anh ta dành thời gian để chế tạo ra một cây bút đáng tin cậy. tráng nhân viên trẻ đó là Lewis E. Ateman và công ty của ông đã hoạt động trong ngành sản xuất bút mực chất lượng cao trong 120 năm. Ông không chỉ nắm lấy trải nghiệm xấu và biến nó thành trải nghiệm tốt, mà còn tạo ra một công việc kinh doanh sinh lợi và có uy tín từ nó. Tôi bắt đầu chương này với câu chuyện về trải nghiệm tồi của tôi, để lạc mất cặp và bàn thảo trong nó. Làm thế nào để tôi nắm lấy trải nghiệm xấu đó và làm nó trở nên tốt hơn? Từ hôm đó, tôi quyết định bất kỳ thứ gì tôi viết ra đều sẽ có bản sao đi kèm với bản chính đang giữ. Tôi cũng học được rằng mình nên đưa tất cả những gì mình tạo ra cho Linda, trợ lý của tôi, quản lý ngay khi tôi vừa hoàn thành, cho dù nó là một chương trong cuốn sách hay bài giảng mà tôi đang viết và tôi không bao giờ mang một bản thảo hoàn chỉnh trong cặp. Liệu tôi có làm thất lạc tài liệu viết đách của mình trong tương lai? Có thể, tôi không cẩn thận cho lắm. Tài liệu mà tôi sẽ thất lạc chỉ có một bản sao duy nhất, không bao giờ, đó là nhận thức mà tôi có được từ trải nghiệm xấu. Trải nghiệm xấu là thuốc kích thích cho thành công. Khi đối mặt trải nghiệm xấu, điều quan trọng là bạn phải nhớ rằng bạn hiếm khi thấy được lợi ích khi bạn đang chịu cảnh khó khăn, bạn thường có được nhận thức sau khi vượt qua nó, điều đó chắc chắn đúng với Giuseppe, người được đặt tên theo cha mình, một người nhập cư gốc ý định cư ở California. Khi sống ở Mỹ, gia đình gọi cậu là dâu, nhưng người cha lại đặt biệt danh cho cậu ta là, vô tích sự. Tại sao Giuseppe lại bị gọi như vậy? Vì dâu ghét câu cá, đó là điều tồi tệ đối với cha cậu, vì ông ấy làm người đánh cá, ông ấy yêu việc đánh cá, và tất cả những người con khác cũng vậy, trừ dâu. Cậu bé không thích ở trên thuyền, mùi cá khiến cậu khó chịu, cậu muốn được làm việc trong văn phòng hoặc phụ trách sửa lưới, nhưng bố cậu vì thế mà tức giận và nói rằng cậu vô tích sự. Dâu không ngại lao động vất vả, đi giao báo và đánh giày kiếm tiền cho gia đình, nhưng lại không chịu đánh bắt cá, nên cậu vẫn bị người lớn coi là vô tích sự Zhou ghét câu cá, nhưng thích bóng rổ, anh trai cậu thường chơi bóng ở khu đất trống và Zhou thường đi theo anh. Zhou chơi giỏi, một kiểu huyền thoại trong số đám bạn cùng chơi. Khi Zhou lên 16, cậu quyết định bỏ học làm vận động viên bóng rổ, khi hoàn thành sự nghiệp bóng rổ, Zhou trở thành huyền thoại. Ông được đặt tên thánh là Giuseppe, nhưng cả nước lại biết đến cậu với cái tên Major, vận động viên toàn diện nhất ở thế hệ đó. Cha cậu nghĩ gì về chuyện này? Mặc dù ông muốn tất cả con trai tham gia việc kinh doanh của gia đình, Cuối cùng ông vẫn tự hào với Joe và trân trọng những gì mà cậu đạt được, làm sao mà không tự hào cho được. Châu đã nắm lấy trải nghiệm xấu và biến chúng thành trải nghiệm tốt thông qua nhận thức về việc học hỏi. Chương 11 Thay đổi Cái giá của học hỏi nếu bạn lớn lên trong khoảng thời gian giữa những năm 1950 và 1990, chắc hẳn bạn sẽ nhớ tới chiếc máy ảnh hiệu Polaroid. Trong thời đại ảnh kỹ thuật số ngày nay, Gần như không một ai cho rằng việc chụp ảnh lấy ngay là vấn đề khó khăn, nhưng ở thời điểm đó, đây là một cuộc cách mạng để tôi giải thích cho bạn rõ hơn về bối cảnh. Trong những ngày đầu của lịch sử nhếp ảnh những năm 1800, chỉ những người có đầy đủ những chiếc máy ảnh đắt tiền, buồn tối, một kho hóa chất và một số kỹ năng kỹ thuật nhất định mới có thể tạo nên một bức ảnh. Năm 1888, Kodak đưa ra các cải tiến về máy ảnh và phim chụp, kéo nhiếp ảnh lại gần tầm với của nhiều người, khẩu hiệu của họ là bạn chỉ việc bấm nút. Phần còn lại cứ để chúng tôi. Tin tốt là bất cứ ai cũng có thể làm nhếp ảnh ra. Tin xấu là anh ta phải gửi máy ảnh và phim đã chụp tới một nhà máy để xử lý, và phải đợi vài ngày hoặc vài tuần mới nhận được ảnh chụp. Thậm chí ở thế kỷ 20, khi mà phim chụp được sản xuất để bất kỳ ai cũng có thể tự tháo lắp vào máy ảnh, việc xem được ảnh chụp vẫn là bài tập cho tính kiên nhẫn. Đổi mới đến từ sự thay đổi, Edwin Land đã thay đổi tất cả. Sinh năm 1999 ông là con trai của một người buôn phế liệu, sát vụn Lúc còn nhỏ, ông bắt đầu đam mê vật lý ánh sáng sau khi đọc cuốn Quang học vật lý, Physic co của Robert W. Wood, một trong số ít những cuốn sách có trong nhà. Ông được nhận vào Harvard và ở đó một thời gian ngắn trước khi bỏ ra ngoài làm thí nghiệm tại phòng thí nghiệm tự tạo của ông trong một căn hộ ở thành phố New York, lại được trao bằng sáng chế đầu tiên vào năm 1929 khi phát triển được quy trình giúp phân cực có thể dùng trong thương mại. nghiên cứu ban đầu đó dẫn lối cho việc hình thành các loại kính mắt giảm trói, kính phi công trong quân đội, Hệ thống lọc trong nhếp ảnh và hệ thống xem phim 3 đi đầu tiên, nhờ sự giúp đỡ của một nhà đầu tư, Len mở công ty năm 1937. Tới năm 1940, công ty đổi tên thành Polaroid Corporation, trong thế chiến thứ 2, công ty phát triển thịnh vượng. Tuy nhiên, Len được biết đến với khả năng sáng chế theo yêu cầu, một vị tướng không quân từng triệu tật Len để được tư vấn về một vấn đề của ông ngắm bắn, một đồng nghiệp của Len nhớ lại. Len trả lời rằng ông sẽ bay tới Washington ngày hôm sau để mô tả về giải pháp, hả? Cậu có cách xử lý à, vị tướng hỏi, và Len trả lời, không, nhưng tới lúc đó sẽ có, và đúng như vậy, khả năng phát minh đó được cho là đã dẫn lối cho sự ra đời công nghệ chụp ảnh lấy ngay. Một ngày nọ năm 1943, trong kỳ nghỉ, Len đang chụp ảnh cho con gái và cô bé hỏi, tại sao con không xem được ảnh luôn, với thiên phú giải quyết vấn đề và sáng chế của Len, các bánh răng tinh thần bắt đầu chuyển động. Ông tìm ra cách để tạo ra một cái máy ảnh và phim chụp có thể tạo ra giấy ảnh ngay tại chỗ. Christopher Bonanno, tác giả của lấy ngay, câu chuyện về Polaroid, Instant, The Story of Polaroid, viết rằng Tất cả những điều cậu ấy học được trước đây, về bộ lọc, tạo ra những tinh thể cực nhỏ và lớp phim mỏng, về quang học, thậm chí là sản xuất và sản xuất theo đặt hàng, bắt đầu có tác dụng to lớn, về sau, Len nói rằng ông đã phát thảo ra các chi tiết của hệ thống này trong vài giờ, ông nói. Ngoại trừ những thứ phải mất từ năm 1943 cho tới 1972 mới giải quyết xong, Chiếc máy ảnh Len đầu tiên của hãng Polaroid được bán ra vào tháng 11 năm 1948, nó tạo ra một bức ảnh tông màu nâu đỏ trong 60 giây. Vào thời điểm đó, đây là một sự đổi mới công nghệ vượt trội, vấn đề ở đây là ai sẽ mua nó. Các đồng nghiệp của Len cho rằng ông quá lạc quan với kỳ vọng 50.000 máy ảnh một năm, nhưng Len đã đúng, mọi người thích nó. Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường, toàn bộ số lượng máy ảnh bán hết trong vài giờ, tới năm 1953, số lượng mà hãng Polaroid bán ra đã là 900.000 cái. Trong hai thập kỷ sau, Polaroid tiếp tục thay đổi và cải tiến. Họ loại bỏ phim tông nâu đỏ và phát triển một loại phim đen trắng chất lượng cao. Đây được coi là nhiệm vụ khó khăn nhất mà công ty từng đối mặt. Họ chiêu mộ nhiếp ảnh ra huyền thoại Anse Adams, Adams làm tư vấn viên kiêm người dùng máy ảnh. Bất kỳ lúc nào gặp vấn đề kỹ thuật, chẳng hạn khi ảnh bị mờ, họ sẽ khắc phục nó. Rồi họ tìm ra cách chụp ảnh màu lấy ngay. Họ học hỏi từ sai lầm và tiếp tục phát triển. Polaroid được thành lập về thay đổi. Họ dành khoản tài chính khổng lồ trong nghiên cứu và phát triển, tạo ra sản phẩm và quy trình mới. Những chiếc máy ảnh đời đầu của họ có thiết kế thanh lịch, dưới sự sáng tạo của các nghệ sĩ công nghiệp, họ liên tục đổi mới. Trong những năm 1970, giới nhiếp ảnh đã chụp một tỷ tấm ảnh bằng máy Polaroid mỗi năm, điểm kết của sự đổi mới. Tới giữa những năm 1970, Polaroid đã kiện Kodak, một công ty cho ra mắt máy ảnh chụp lấy ngay mà Len tin rằng đã vi phạm bằng sáng chế của Polaroid. Cuộc chiến kéo dài hơn 14 năm và tới năm 1990 mới được giải quyết. Nhưng vào lúc đó, Len đã nghỉ hưu, năm 1980, và Polaroid được gặp rắc rối lớn, khách hàng không còn mua sản phẩm của họ nữa. Bonano viết, hãy hỏi người của Polaroid xem mọi việc bắt đầu đi sai hướng từ đâu, từ những năm 1980, trước đó, sau đó. Mỗi người sẽ có câu trả lời khác nhau, người thì đổ lỗi cho các kỹ sư kém minh hoạt, người thì nói do các bước đi tài chính sai lầm. Tuy nhiên, rõ ràng là không ai có thể nhận thấy sự súng dốc bắt đầu từ lúc nào, năm 1978, Toleroy có hơn 20.000 nhân viên. Tới năm 1991 là 5.000 nhân viên, một thập kỷ sau, cho dù đã nhận được của trời cho rất tuyệt vời gần 1 tỷ đô la từ vụ kiện Kodak, Toleroy phá sản. Thực tế, từ năm 2001 tới 2009, Toleroy từng tuyên bố phá sản 2 lần và được bán lại 3 lần, chuyện gì đã xảy ra. Một công ty được thành lập trên sự đổi mới và phát đạt chính nhờ sự thay đổi đã ngừng đầu tư cho việc học hỏi. Một công ty nơi mà những bộ não tài giỏi nhất từng dành thời gian đưa ra những giải pháp mang tính cách tân cho các vấn đề và cho ra mắt các sản phẩm có tính cách mạng mà chính công chúng cũng không biết rằng họ muốn có nó, yêu thích nó, thì giờ đây lại chỉ tập trung sửa lại sản phẩm cũ với những cập nhật hoa. Lá nhỏ nhặt, công ty dưới thời của Edwin Land từng dành nhiều tài nguyên nhất cho việc nghiên cứu và phát triển đồng thời vẫn sản xuất theo đặt hàng nhưng về sau họ lại chuyển sang tập trung sản xuất và cắt giảm chi phí. những tháng ngày của sự đổi mới và thay đổi đã qua, và bước vào thời kỳ mà nhiếp ảnh trải qua sự thay đổi chóng mặt nhất, trời châu thay, Polaroid lại có đóng góp trong việc ra mắt máy ảnh kỹ thuật số thời kỳ đầu. Theo ý tưởng lúc đó, người dẫn đầu trong bĩnh vực chụp ảnh lấy ngay sẽ là người người dẫn đầu về tạo ảnh ngay lập tức, nhưng rồi họ từ bỏ dự án này vì nó không hỗ trợ cho doanh thu định kỳ của việc bán phim cho máy ảnh cơ, họ cũng là người tiên phong trong công nghệ Inful. Nhưng khi quản lý cấp cao quyết định rằng chất lượng của công nghệ này sẽ không bao giờ như ảnh chụp, họ đã hủy dự án. Nếu Len vẫn còn lãnh đạo công ty, ông chắc hẳn sẽ tiếp tục đấu tranh cho giải pháp này, đầu tư để sáng chế ra cách tạo ảnh chất lượng đủ cao. Đó là điều mà trước đây ông vẫn luôn thực hiện. vì vậy, sau khi đổi lãnh đạo, Polaroid dần trượt về con số 0. Đó là điều xảy ra khi người ta không đầu tư cho việc học hỏi bằng cách sẵn sàng thay đổi. Tại sao con người chống lại sự thay đổi? Hầu hết mọi người không chấp nhận sự thay đổi. Tôi từng cho rằng người làm lãnh đạo thích thay đổi và những người khác thì không Sau vài chục năm đầu tư và giảng dạy cho các lãnh đạo Tôi bắt đầu nhận ra rằng giới lãnh đạo cũng chống lại sự thay đổi như những người theo họ Trừ phi sự thay đổi đó là ý kiến của họ Sự thật là mọi người đều chống lại sự thay đổi Vì sao? Là bởi Thay đổi mang lại cảm giác mất mát Josephine, Dan Nivea, người dẫn chương trình radio đầu tiên Từng kể câu chuyện về một phóng viên của tờ New York City được gửi tới men để phỏng vấn một cụ già sắp tới sinh nhật thứ 100 của mình Phóng viên nọ lịch sự tiến lại gần cụ già và nói, thưa ông, ông chắc hẳn đã chứng kiến nhiều thay đổi lớn lao trong suốt 100 năm qua, người đàn ông chăm chú nhìn phóng viên, đúng, ông trả lời, và tôi chống lại tất cả những thay đổi đó. Một người không thể khám phá vùng đất mới nếu không chịu đi xa bờ một thời gian dài, Andre Gizeh, tiểu thuyết gia Andre Gizeh nhận xét, một người không thể khám phá vùng đất mới nếu không chịu đi xa bờ một thời gian dài, mất mát đó có thể rất đáng sợ, và đôi khi giống như một mất mát cá nhân. Nó khiến bạn tự hỏi liệu ông cụ trong câu chuyện có cảm thấy những thay đổi mà ông liên tục trải qua giống như một sự sỉ nhục cá nhân, sự thực là dù thay đổi cảm giác như của một cá thể, nhưng không phải như vậy, thế giới luôn thay đổi và tác động tới mọi người, cho dù họ có thích nó hay không. Không có thay đổi thì không có phát triển, nhà thơ kiêm triết học gia Lanfa do Emerson từng có trải nghiệm sâu sắc về điều này, ông khẳng định, với mỗi thứ chúng ta đạt được, chúng ta lại mất một thứ, chúng ta thích lợi ích nhưng không muốn mất mát, chúng ta muốn có cái này mà không muốn cái kia. Nhưng cuộc sống không như vậy, khởi đầu của một việc luôn là kết thúc của việc khác, mỗi kết thúc bắt đầu một điều mới, chúng ta luôn thực hiện sự trao đổi trong cuộc đời, thật không may, nếu bạn chống lại sự thay đổi, bạn đang trao đổi tiềm năng phát triển để lấy sự tiện nghi, thỏa mãn. Không có thay đổi thì không có phát triển, thay đổi tạo cảm giác không thoải mái, thay đổi luôn tạo cảm giác khác lạ, vì nó không quen thuộc, làm người ta cảm thấy không phù hợp. Để tôi cho bạn một ví dụ, ngay bây giờ, hãy dành ít phút và nắm chặt hai bàn tay của bạn với các ngón đan cháo nhau. Bạn sẽ cảm thấy rất thoải mái, tại sao? Vì theo lẽ tự nhiên, bạn sẽ đặt tay và các ngón tay theo một cách nhất định, ngón cái này chồng lên ngón cái kia. Bây giờ hãy nắm chặt tay một lần nữa theo hướng ngược lại bằng cách thay đổi vị trí hai ngón cái và dịch các ngón lên trên một ngón. Bạn cảm thấy thế nào? Chắc hẳn là không thoải mái rồi, bạn chưa bao giờ nắm tay kiểu như vậy. Nắm tay theo cách khác liệu có phải là sai? Không, một cách nắm chặt tay hèn mọn. Không, chỉ là nó khác thôi, và cái khác đó cảm thấy không thoải mái nhưng bạn có thể quen với nó, không tin à. Mỗi ngày trong hai tuần kế tiếp, hãy nắm chặt tay của bạn ngược lại cách mà bạn vẫn thực hiện, sau đó, bạn sẽ thấy nó cũng thoải mái chả khác gì cách bạn vẫn dùng. Tôi từng trải nghiệm sự không thoải mái này khi chơi gốp vì tôi tự học cách chơi môn này. Do không có hướng dẫn, tôi sợ rằng mình có thể đã tạo ra nhiều thói quen xấu. Cuối cùng, tôi tìm tới một người đánh gốp, chuyên nghiệp để học hỏi. Anh ta nói, anh chỉ có một vấn đề duy nhất, tôi thấy nhẹ nhõng được dây lát, rồi anh ta nói tiếp. Anh đứng quá gần quả bóng sau khi đánh nó. Để trở nên tốt hơn nghĩa là tôi phải thay đổi mọi thứ, cách cầm, thế đứng, tư thế, cách đưa gậy, mỗi thứ đều có cảm giác không thoải mái, và điều thực sự nản lòng là tôi không thấy mình chơi tốt lên ngay lập tức, có những lúc tôi thấy đè nén tới mức muốn quay lại cách đưa hệ cũ. Tôi biết như vậy là không đúng nhưng nó mang lại cảm giác an toàn, tôi lại muốn cái không tốt thay vì cái tốt mà tôi chưa làm chủ được, tôi phải vượt qua sự không thoải mái đó để cải thiện lối chơi, và sau nhiều năm cố gắng. Tôi đã thành công, thay đổi đi ngược lại truyền thống Khi nhận vị trí lãnh đạo đầu tiên ở một tổ chức Tôi không thể nhớ đã bao nhiêu lần nghe được câu chúng tôi chưa từng làm việc đó như vậy trước đây Nó giống như mỗi lần tôi muốn cải tổ Ai đó sẽ ca tụng những mặt tốt của việc không thay đổi Không thể diễn tả tôi đã bực bội đến mức nào Đặc biệt là khi người nói điều đó lại không thể đưa ra lý do vì sao việc đó lại phải thực hiện theo cách cũ Một vị công tước dư Cambergett từng trích dẫn rằng Một thay đổi bất kỳ tại một thời điểm bất kỳ đều đáng bị lên án Tại sao ông ta lại tuyên bố như vậy? Có thể do ông quá trân trọng truyền thống Truyền thống không có gì là không ổn Chỉ cần người ta không trở thành nô lệ của nó Một người khăng khăng sử dụng cách thức của ngày hôm qua Trong thế giới ngày nay sẽ không thể sống trong thế giới của ngày mai Một người khăng khăng sử dụng cách thức của ngày hôm qua Trong thế giới ngày nay sẽ không thể sống trong thế giới của ngày mai Một số người tin rằng không nên làm bất cứ điều gì Cho đến khi mọi người đều cho rằng nó cần được thực hiện Vấn đề là sẽ mất rất nhiều thời gian để thuyết phục mọi người và cho tới khi tất cả mọi người đều đồng ý thay đổi thì đã là lúc cần thực hiện cái tiếp theo khác rồi. Rất dễ hiểu vì sao một số người cho rằng tiến bộ nghĩa là dần trở nên lạc hậu. Họ biến cuộc sống thành một câu chuyện khó hiểu. Cần bao nhiêu người theo chủ nghĩa truyền thống để thay một cái bóng đèn? Câu trả lời: 4. Một người thay bóng và 3 người còn lại để nói cho bạn biết cái bóng cũ đã tuyệt vời đến thế nào. Cách mọi người phản ứng với thay đổi, do mọi người không thích thay đổi nên hầu hết đều phản ứng không được tích cực cho lắm. Điều này khiến họ gặp thêm nhiều rắc rối. Dưới đây là một số lý do, phần lớn mọi người thay đổi vừa đủ để không gặp rắc rối, nhưng không đủ để xử lý chúng, phần lớn mọi người muốn thay đổi hoàn cảnh để cải thiện cuộc sống chứ không phải thay đổi bản thân để cải thiện hoàn cảnh. Từng giảng dạy và tư vấn cho mọi người trong nhiều năm, tôi đúc kết được rằng con người giống cô bé Lucy trong bộ truyện tranh đậu phộng, bé Anad, trong một trang truyện, Lucy nói, nhóc, chị thấy khó chịu quá, Đi nu, em trai của cô bé trả lời rằng, em có thể giúp chị. Chị ra ngồi chỗ em xem TV nhé. Để em làm cho chị món ăn nhẹ thật ngon lành, đôi khi tất cả những gì chúng ta cần là được nương chiều một chút để cảm thấy tốt hơn. Linu quay lại cùng một chiếc sandwich, bánh quy vụn sô-cô-la và một cốc sữa, cậu nói, rồi, em còn giúp được gì nữa không? Em còn quên cái gì không nhỉ? Có, có một thứ em chưa nghĩ tới, Lucy trả lời trong khi đỡ lấy cái khay, chị không muốn cảm thấy tốt hơn. Phần lớn mọi người muốn thay đổi hoàn cảnh để cải thiện cuộc sống chứ không phải thay đổi bản thân để cải thiện hoàn cảnh. Họ nỗ lực vừa đủ để giữ mình khỏi các rắc rối của bản thân mà không bao giờ cố gắng truy đuổi tới gốc dễ vấn đề, cái mà chỉ có thể tìm thấy trong chính bản thân họ, vì họ không muốn thay đổi nguồn gốc các vấn đề của mình nên các vấn đề đó luôn quay lại với họ. Thay đổi tích cực và sẵn sàng học hỏi là trách nhiệm mang tính cá nhân. Tôi đồng ý với ý kiến của bạn tôi, Giulio Melaza, rằng nếu muốn cải thiện sự nghiệp, hôn nhân, nghề nghiệp và cuộc sống của bạn, bạn phải thay đổi, bạn đang nhìn thấy vấn đề và giải pháp cho chính nó khi nhìn vào gương, Nó bắt đầu khi bạn đưa ra quyết định, những người có tiềm lực, dù học vấn hoặc chuyên môn như thế nào đi chăng nữa, đều nghĩ về việc cải thiện. Phần lớn mọi người làm cùng một việc theo cùng một cách, nhưng kỳ vọng kết quả khác nhau. Một bức thư bị trả về bưu điện, trên bì thư có ghi ông ta đã chết. Sau khi xem xét, lá thư này lại được gửi tới địa chỉ đó, nó lại bị trả về với ghi chú, ông ta vẫn chết. Chúng ta thường giống nhân viên bưu điện, gửi lại lá thư đó, nhưng kỳ vọng kết quả khác đi. Bất cứ khi nào chúng ta thử làm một việc và thất bại Tại sao chúng ta luôn cố thử lại theo cách giống hệt cách cũ nhưng vẫn kỳ vọng kết quả khác đi? Điều đó thật vô nghĩa, chúng ta muốn thay đổi cái gì? May mắn, các định luật vật lý, làm sao cuộc sống có thể tốt hơn nếu chúng ta không thay đổi? Làm sao chúng ta có thể trở nên tốt hơn nếu chúng ta không đối diện với những cơ hội và những người có thể giúp chúng ta phát triển? Cuộc sống giống như bạn lên kế hoạch cho chuyến đi tới một thành phố xa xôi, chúng ta chỉ ra đích đến, vạch ra tuyến đường và khởi hành. Nhưng chúng ta cần biết rằng sẽ có đường vòng và trở ngại phía trước. Liệu chúng ta có bỏ qua và coi như chúng không tồn tại, chúng ta sẽ thành công đến đâu nếu nghĩ rằng những trở ngại và hoàn cảnh sẽ phải điều chỉnh theo tôi vì tôi sẽ không đời nào thay đổi đâu, không khả thi lắm. Chúng ta cần sẵn sàng thực hiện điều chỉnh, những khám phá vĩ đại nhất trong đời được phát hiện khi chúng ta sẵn sàng rời bỏ đường cái, bằng cách thử những điều bản thân chưa từng làm. Trong cuốn sách nói tâm lý học thành tựu, The sai Psychology of Urgement của mình, Green J.C. kể câu chuyện về bốn người đàn ông cực kỳ thành công ở tuổi 35, tính trung bình. Mỗi người đã tham gia vào 17 vụ đầu tư trước khi tìm ra một thương vụ tạo nên thành công Nếu họ bắt đầu công việc kinh doanh đầu tiên và nói rằng Cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không từ bỏ công việc này Họ sẽ mắc kẹt, kiên trì là phẩm chất tuyệt vời Nhưng kiên trì mà không sẵn sàng thay đổi và thực hiện các điều chỉnh cần thiết Sẽ trở thành giáo điều phải đi vào ngõ cụt Để phát triển, bạn phải sẵn lòng để cho hiện tại và tương lai khác hoàn toàn với quá khứ Quá khứ không phải định mệnh của bạn Alan Cohen, nhà đầu tư Alan Cohen từng nói Để phát triển, bạn phải sẵn lòng để cho hiện tại và tương lai khác hoàn toàn với quá khứ. Quá khứ không phải định mệnh của bạn. Tư tưởng đó cho thấy sự linh hoạt trong tâm và sự sẵn sàng thay đổi, đây chính là cái giá của sự học hỏi. Phần lớn mọi người coi thay đổi như một sự cần thiết đầy đau đớn chứ không phải cơ hội có ích. Hãy đối mặt với thực tế, thay đổi luôn lộn xộn, chuyên gia quản lý Peter Drucker nhận định. Mọi giám đốc điều hành đều biết rằng không có cái mới nào dễ dàng, nó luôn có rắc rối, khó khăn và cảm giác rắc đó khiến mọi người không muốn thay đổi. Nhưng cuộc sống là đổi thay, sinh nở luôn đi kèm nỗi đau, học ăn luôn vung vãi, học đi luôn khó khăn và đau đớn Những điều bạn cần học để tồn tại trong cuộc sống thực ra đều khó khăn Nhưng lúc đó bạn không biết gì khác, bạn chỉ làm điều bạn cần để học hỏi và phát triển Khi trưởng thành, bạn có lựa chọn, bạn muốn né tránh nỗi đau đầy tiềm năng hay chịu đựng nó và theo đuổi cơ hội Trên gia về lãnh đạo Max xe thường sử dụng cụm từ món quà của sự thay đổi Một cách nhìn vĩ đại, thật không may, hầu hết mọi người không coi thay đổi là quà Nhưng nó lại chính là quà. Mỗi lần bạn chấp nhận thay đổi là một lần bạn có cơ hội để đi theo hướng tích cực, cải thiện bản thân, từ bỏ thói quen xấu và cách thức suy nghĩ lạc hậu, thay đổi cho phép bạn kiểm tra các giả định của mình, tư duy lại chiến lược và xây dựng các mối quan hệ. Không có thay đổi sẽ không có đổi mới, sáng tạo hoặc cải thiện. Nếu bạn sẵn sàng thay đổi, bạn sẽ có cơ hội lớn hơn để quản lý thay đổi, điều mà không ai có thể tránh khỏi trong đời. Phần lớn mọi người không phải trả giá ngay lập tức để thay đổi, nhưng cuối cùng lại phải trả cái giá cao nhất do không thay đổi. Cha tôi thường nói như sau mỗi lần tôi phải đưa ra một quyết định cần có tính kỷ luật, John, hãy trả giá ngay bây giờ để sau này con được chơi thoải mái. Bài học đó là nội dung xuyên suốt trong cuộc sống khi tôi trưởng thành, tại sao? Vì tôi luôn muốn được chơi, đó là bản chất của tôi, nhưng cha luôn bảo. Con có thể chơi lúc này hay lúc khác, hoặc con có thể trả lúc này hay lúc khác, nhưng nên nhớ, con vẫn sẽ phải trả. Và con đợi càng lâu, con sẽ càng phải trả nhiều, vì trả chậm luôn đi kèm lãi suất thay đổi luôn yêu cầu chúng ta một điều gì đó, chúng ta phải trả một cái giá cho nó. Việc liên tục thay đổi và cải thiện, trong thực tế, sẽ khiến chúng ta liên tục phải thanh toán, nhưng quá trình này bắt đầu bằng lần thanh toán đầu tiên, lần thanh toán đó khởi đầu cho quá trình phát triển, nếu khoản đầu tiên đó chưa được trả, sẽ không có phát triển hay học hỏi, và cuối cùng bạn phải trả giá những gì. Bạn mất đi tiềm lực và nhận được sự hối hận, khi lớn lên. Tôi nhận ra rằng phần lớn sự hối hận không phải là kết quả của những gì chúng ta làm, nó xuất hiện do những gì chúng ta có thể và nên làm nhưng đã không thực hiện. Cái giá cuối cùng chúng ta phải trả được gọi là cơ hội bị bỏ lỡ, và đó là một cái giá lớn. Phần lớn mọi người chỉ thay đổi khi bị thúc đẩy bởi một trong ba điều, cuối cùng, vì con người chống đối nó quá nhiều, thay đổi chỉ xảy ra dưới một số điều kiện nhất định. Theo kinh nghiệm của tôi, người ta sẽ thay đổi khi họ thấy đau đớn đủ để cảm thấy phải thay đổi, họ học hỏi đủ để muốn thay đổi. Họ nhận đủ để có khả năng thay đổi, nếu một trong ba điều trên chưa xảy ra thì người ta chưa chịu thay đổi. Đôi khi có người đòi hỏi, cả ba phải xảy ra trước khi họ sẵn lòng thay đổi. Nhiều năm trước, nhà xuất bản từng đề nghị tôi bắt đầu sử dụng mạng xã hội để kết nối với mọi người, tôi không có khiếu về kỹ thuật nên không để tâm lắm tới ý tưởng. Nhưng họ vẫn kiên trì và cuối cùng tôi bắt đầu đề cập vấn đề này với nhóm làm việc, nhưng nói thật, tôi vẫn không hiểu nó lắm. Rồi một tối nọ, tôi ăn tối với anh bạn Norwood Davis. Hiện đang là CFO của công ty tôi và tôi có nhắc đến Twitter với anh ta và rằng tôi không thể hiểu dùng nó để làm gì. Để tôi cho anh xem, Nogut vừa nói vừa lôi điện thoại ra. Khi tôi đang ăn phần bít tết của mình, Nogut đã đăng tin nhắn rằng anh ta đang ăn tối với tôi. Trong vài phút, Nogut nhận được hàng tá lời bình luận và tin nhắn từ những người khuyến khích hoặc nhờ anh ta chuyển tin nhắn cho tôi. Và cuối cùng tôi đã hiểu ra. Twitter là cách kết nối với mọi người và giao tiếp với họ gần như ngay lập tức. Cuối cùng tôi học hỏi đủ để muốn thay đổi. Nhưng vì tôi không biết kỹ thuật, tôi vẫn cần nhận đủ để có khả năng thay đổi. Tôi nhận được điều đó nhờ sự giúp đỡ của Stephanie Ezze. Cô ấy là tài khoản Twitter cho tôi, đưa tôi lên Facebook và lập trang blog của tôi. Bây giờ tôi có thể bổ sung giá trị cho hơn nửa triệu người bất kỳ lúc nào, bất kỳ ngày nào trong tuần, và thử nghĩ xem. Tôi hơn 65 tuổi và mù kỹ thuật, và tôi vẫn tham gia được vào kỷ nguyên truyền thông điện tử. Đó là bằng chứng cho việc bất kỳ ai cũng có thể thay đổi nếu họ muốn làm như vậy. Thay đổi hiếm khi xảy ra ngay lập tức. Khi viết chương này, tôi đang ở thành phố Giao hen Network, Nam Phi. Chỉ vài phút trước, anh bạn Colin Sewell của tôi, người sở hữu một số mảng kinh doanh của Ford tại Texas, nhắn cho tôi câu sau, trích dẫn từ câu nói của Mark Patterson, chỉ cần thiếu một quyết định đúng đắn, bạn và tôi sẽ có một cuộc sống hoàn toàn khác. Tôi tin rằng quyết định đúng đắn đó là tinh thần sẵn sàng học hỏi. Chỉ cần thiếu một quyết định đúng đắn, bạn và tôi sẽ có một cuộc sống hoàn toàn khác. Mark Patterson quyết định thay đổi và tiếp tục thay đổi không chỉ đơn thuần là hành động của ý chí. Nó là một quá trình, là thứ cần được khởi động và quản lý, quá trình và sự tiến bộ của mỗi người là khác nhau. Tuy nhiên, chúng có một số điểm tương đồng và thường tuân theo mô hình như sau, thông tin mới được chấp nhận. Nhìn chung, quá trình này sẽ không bắt đầu cho đến khi một loại thông tin nào đó được đưa ra và chấp nhận, nó làm thay đổi quan điểm của con người đến nỗi họ sẽ có cách nhìn mới về sự việc, một thái độ mới được lựa chọn. Khi quan điểm của một người phải chịu thử thách và rồi bị thay đổi, Nó gần như sẽ kéo theo những phản ứng tâm lý. Đây là thời điểm quan trọng, nếu thái độ đó là tích cực, người đó sẽ bước thêm một bước, nếu không, họ có thể sẽ phải vật lộn để vượt qua thời điểm khó khăn đó. Thói quen mới được tập luyện. Khi người ta tin vào điều gì đó và cảm thấy thoải mái với nó, họ bắt đầu cư xử khác đi, họ đưa ra các lựa chọn khác nhau, hành động và phát triển những thói quen mới. Lời thuyết phục tác động được tới người khác khi người ta thay đổi, họ tạo ra những lời thuyết phục mới. Khi cá nhân thay đổi đó giữ vị trí lãnh đạo Họ tác động tới những người khác thông qua sự đầu tư và quyền sở hữu với tầm nhìn mới của mình. Là một lãnh đạo, tôi thấy bước cuối cùng trong quá trình trên là thú vị nhất. Nó có thể là khởi điểm cho những điều tuyệt vời trong một nhóm hoặc một tổ chức. Nó có thể thiết lập hướng đi mới, thay đổi nền văn hóa và tạo dựng động lực. Nếu bạn là người lãnh đạo thì có thể bạn cũng sẽ thích nó. Nhưng điều quan trọng là bạn phải hiểu rằng không phải tất cả mọi người đều làm chủ được sự thay đổi tới một mức độ mà họ sẵn sàng và có khả năng là người truyền tải và mang đến tầm nhìn nhưng khi họ càng cố gắng thực hiện bao nhiêu thì sự thay đổi sẽ xảy ra sớm hơn và ổn định hơn bấy nhiêu. Tạo ra thay đổi có giá trị, nếu bạn muốn tối đa hóa khả năng trả giá cho việc học hỏi của mình và thiết lập bản thân để thay đổi, cải thiện và phát triển, bạn cần thực hiện 5 điều sau. Một, Thay đổi bản thân. Trở lại thời điểm làm tư vấn cho các cặp hôn nhân, tôi từng phát hiện rằng phần lớn mọi người đều có xu hướng chú ý vào sự thay đổi của người khác. Tôi tin rằng đây là một phần của bản tính con người, tìm kiếm sai lầm của người khác mà thu nhỏ hết cỡ sai lầm của mình. Nhưng đó không phải là cách để bạn cải thiện mối quan hệ. Anh bạn Tony Evans của tôi viết rằng, nếu bạn muốn thế giới tốt đẹp hơn, gồm những quốc gia hùng mạnh hơn, nơi đó có những bang tốt hơn, và với những quận hạt tốt hơn, tạo nên bởi những thành phố xinh đẹp hơn, có những người hàng xóm đáng mến hơn. Được khai sáng bởi những nhà thờ tốt hơn, có những gia đình hạnh phúc hơn, thì bạn phải bắt đầu trở thành một con người hoàn thiện hơn. Nếu bạn muốn thấy thay đổi tích cực trong hôn nhân, hãy ngừng tìm kiếm người tốt hơn mà hãy trở thành người tốt hơn. Nếu bạn muốn thấy thay đổi tích cực trong sự nghiệp, hãy ngừng tìm kiếm ông chủ tốt hơn mà hãy trở thành nhân viên tốt hơn trong cuộc sống. Nếu bạn muốn điều gì, bạn phải trở thành điều đó. Nếu thay đổi bản thân có vẻ quá sức, hãy bắt đầu từng bước nhỏ một. hao uột Ma Man, chuyên gia tâm lý tại Đại học Đen vừa nói rằng Phần lớn các cặp đôi đang có vấn đề đều cho rằng để cải thiện mọi việc thì cần thực hiện những thay đổi cực kỳ to lớn, nếu không sẽ phải có một phép màu thì mới thành công. Điều đó không đúng, Ma Man nói. Sự đột phá xảy đến khi chúng ta nhận ra rằng bằng cách tạo ra những thay đổi nhỏ với bản thân, ta có thể tác động lên những thay đổi tích cực và to lớn. Nguyên tắc đó cũng đúng với các cá nhân mong muốn thay đổi. Vì vậy, nếu bạn muốn thực hiện những thay đổi to lớn, hãy bắt đầu với những thay đổi nhỏ. 2. Thay đổi thái độ Nhiều năm trước, tôi từng đọc một lời phát biểu của học giả kiêm nhà thơ Samuel o. Johnson, từ đó hình thành nên nền tảng cho thái độ và sự phát triển của tôi, có đoạn là Anh, người có rất ít hiểu biết về bản chất con người, thì muốn kiếm tìm niềm vui bằng cách thay đổi mọi thứ ngoại trừ tâm tính của bản thân, sẽ lãng phí cuộc đời trong những nỗ lực vô ích và làm sinh sôi những nỗi sầu khổ mà anh muốn loại bỏ, cố gắng thay đổi người khác là một hành động vô ích. Không ai có thể thay đổi người khác, tôi từng không hiểu điều này, trong nhiều năm, cuộc đời tôi đầy những thất vọng vì sự không sẵn sàng phát triển của người khác, trong nhiều năm, tôi đã chờ đợi họ, hy vọng họ tiến bộ, đã rất nhiều lần tôi hy vọng tình hình sẽ thay đổi, để rồi bị thất vọng. Nếu bạn muốn thay đổi bất kỳ điều gì nằm ngoài tầm kiểm soát, bạn sẽ thất vọng Tệ hơn nữa là tôi phát hiện ra rằng khi cố gắng thay đổi những điều ngoài tầm kiểm soát Tôi bắt đầu mất kiểm soát chính những điều đó, những thứ ở trong tầm tay mà tôi có thể thay đổi Bởi tôi đã tập trung sai chỗ Đó là cái bẫy cần tránh Giải pháp là gì? Thay đổi thái độ Điều đó hoàn toàn nằm trong kiểm soát của tôi Và mặt tốt của nó là sự thay đổi này có thể là tác nhân chính trong việc thay đổi cuộc đời tôi theo hướng tích cực Khi kiểm soát thái độ của chính mình và lựa chọn suy nghĩ đúng đắn, tôi có thể giảm thiểu các ảnh hưởng tiêu cực của những người có thái độ xấu xung quanh. Tôi có thể thấy những cơ hội ở những nơi tôi từng coi là vật cản và điều tuyệt nhất ở đây là, như tác giả kiêm diễn giả của Indonesia nói. Khi bạn thay đổi cách nhìn nhận mọi thứ, mọi thứ bạn thấy sẽ bắt đầu thay đổi. 3. Thay đổi những người bạn không phát triển. Trong suốt cuộc đời mình, tôi luôn yêu thương mọi người và trân trọng các mối quan hệ, nhưng từ lâu tôi đã nhận ra rằng phần lớn bạn bè mình không đi chung con đường mà tôi chọn. Sau khi phát hiện tác động của sự phát triển cá nhân lên cuộc sống của một người, tôi bắt đầu chú trọng vào sự phát triển, những người bạn của tôi lại không như vậy. Khi thấy được điều này, tôi nhận ra rằng mình phải lựa chọn giữa tương lai và bạn bè, đó là một lựa chọn khó khăn, nhưng tôi chọn tương lai. Mẹ tôi thường nhắc nhở rằng ngưu tầm ngưu mã tầm mã, bà hay nói như vậy vì bà muốn tôi nhận thức được bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào trong cuộc sống khi tôi còn nhỏ, nhưng những ảnh hưởng tích cực cũng có tầm quan trọng không kém, nếu bạn muốn là một người trưởng thành. Bạn cần dành thời gian với những người trưởng thành Nếu bạn muốn trở thành ai đó nắm bắt được sự thay đổi tích cực Bạn cần gặp gỡ với những người học hỏi tích cực Có câu thành ngữ thế này Chiếc gương phản chiếu khuôn mặt con người Nhưng kiểu bạn bè mà họ chọn mới thể hiện con người của họ Bạn bè sẽ kéo dài tầm nhìn của bạn hoặc bóp nghẹt giấc mơ của bạn Một số sẽ khơi nguồn để bạn lên tầm cao hơn Một số khác sẽ muốn bạn gia nhập với họ trên chiếc trường kỳ của cuộc đời Nơi mà họ cố gắng ít nhất Bạn có muốn để những người đang không trưởng thành kéo bạn xuống Hay bạn muốn tiếp tục tiến bước? Đây có thể là một lựa chọn đau đớn và khó khăn, nhưng nó có thể làm cuộc sống của bạn thay đổi theo hướng tốt hơn. Tôi phải thừa nhận mình rất tâm huyết với điều này vì tôi biết nó quan trọng với thành công của một người như thế nào. Hãy nghĩ về tác động tiêu cực có thể xảy ra khi bạn dành thời gian với những người không phù hợp. Bạn nhận được loại hình tư vấn nào khi tìm kiếm nó từ những người làm việc không hiệu quả? Điều gì xảy ra khi bạn trao đổi về khó khăn với ai đó không thể đóng góp chút giải pháp? Điều gì xảy ra khi bạn đi theo một người chẳng đi tới đâu cả Bạn sẽ đi tới đâu nếu hỏi đường từ một người lạc đường Mỗi phút bạn dành cho những người không phù hợp sẽ làm giảm thời gian bạn có thể dành cho những người phù hợp Có rất nhiều con đường trong đời dẫn tới ngõ cụt Và có nhiều người sẽ mời bạn đi theo họ tới đó Người khôn ngoan củng cố cuộc đời bằng những mối quan hệ bạn bè đúng đắn Mỗi phút bạn dành cho những người không phù hợp sẽ làm giảm thời gian bạn có thể dành cho những người phù hợp Hãy thay đổi cho hợp lý 4. Quyết định sống khác với người bình thường Một trong số những câu hỏi quan trọng trong đời là tôi là ai? Nhưng nó không quan trọng bằng tôi đang trở thành ai Một trong số những câu hỏi quan trọng trong đời là tôi là ai Nhưng nó không quan trọng bằng tôi đang trở thành ai Để trả lời câu hỏi đó một cách hài lòng Chúng ta cần sử dụng một mắt xem mình đang ở đâu Và mắt còn lại xem mình sẽ ở đâu Hầu hết mọi người không làm như vậy Họ để một mắt xem mình từng ở đâu Và một mắt khác xem họ đang ở đâu Điều đó cho họ biết họ là ai Một số thậm chí còn không kiểm tra bản thân nhiều như vậy Tuy nhiên, để biết mình sẽ đi tới đâu Bạn không chỉ phải biết mình đang ở đâu mà còn phải biết bạn sẽ đi đâu và cần thay đổi như thế nào để tới được đó. Nếu bạn quyết định thay đổi và sống một cuộc sống cao hơn mức trung bình, bạn cần làm mọi việc một cách khác biệt khi bạn nhìn về phía trước. Bạn phải tư duy khác biệt, người thành công luôn thực tế về các vấn đề của họ và tìm những cách tích cực để tiếp cận thời gian. Họ biết rằng hy vọng không phải là một chiến lược, xử lý cảm xúc một cách khác biệt, những người thành công không cho phép cảm xúc quyết định hành vi. Họ xử lý cảm xúc theo cách của họ với mục đích phát triển và tiếp tục tiến lên phía trước Hành động khác biệt, người thành công làm hai điều mà nhiều người khác không làm Họ bắt đầu hành động và họ hoàn thành những gì họ bắt đầu Kết quả là họ tạo thành thói quen làm mọi việc mà những người chưa thành công không làm được Bạn chắc hẳn đã nghe câu nói nếu bạn muốn điều gì đó mà bạn chưa từng có Bạn phải làm điều gì đó bản thân chưa từng làm Điều đó cũng đúng với trường hợp nếu bạn muốn trở thành ai đó bạn chưa trở thành Bạn phải làm những việc mà bạn chưa từng làm Điều đó nghĩa là thay đổi những việc bạn làm hàng ngày. Bí mật của thành công có thể tìm thấy trong những việc bạn thường làm mỗi ngày. Những người bình thường không làm việc thêm mỗi ngày để tiếp tục trưởng thành và thay đổi. 5. Cả tỏ những gì bạn biết để học những điều bạn chưa biết. Cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp sát che bệ từng nói, không phải những gì bạn không biết là bạn tổn thương mà là những gì bạn biết mới không làm bạn tổn thương. Điều đó rất đúng. Có rất nhiều điều mà mỗi chúng ta học được lại không phù hợp, và chúng ta phải học cách từ bỏ chúng nếu muốn tốt hơn. Cả tỏ những điều này có thể rất khó nhưng đó là một cái giá khác mà chúng ta phải trả nếu muốn trưởng thành. Gần đây, tôi đọc một bài báo của chuyên gia huấn luyện lãnh đạo Lance Zetan mà trong đó mô tả quá trình ông làm việc với các vận động viên trượt tuyết cấp độ chung, và vào một ngày ông dạy cho họ kỹ thuật trượt nâng cao trên các cụ tuyết và các cung đường kim cương đen đốt, kỹ thuật chỉ dành cho dân chuyên nghiệp. Ông nói rằng thực hiện được các kỹ thuật một cách nhanh chóng như vậy có thể khiến nhiều tay trượt chuyên nghiệp bối rối. Nhưng sắp tan nói rằng bí mật không nằm ở việc giúp người truyền học kỹ thuật mới mà là ở việc giúp họ gạt bỏ đi một số thứ mà họ đang có, ông viết. Khi sợ hãi, bạn vôi hóa thái độ và niềm tin của mình, bạn dựa vào những điều quen thuộc và khép kín tâm trí, học thêm cái mới là không thể và tính hiệu quả bị suy yếu. Một vận động viên trượt tuyết cấp độ chung, đối mặt với đoạn dốc 60 độ, sẽ tìm tới thói quen cũ, kỹ thuật no lo, Ván trượt được tạo thành hình chữ phi để giảm tốc độ hoặc side clipping, ván trượt được đạt 90 độ so với độ nghiêng của dốc. Chừng nào họ chưa gạt được các thói quen cũ sang một bên, họ chưa thể tiến bộ. Việc gạt bỏ là điều kiện tiên quyết để trưởng thành, gạt bỏ giống như nhìn thế giới bằng con mắt mới, để gạt bỏ, bạn phải. Một thừa nhận rằng một thực tế, niềm tin hoặc thái độ cũ không thể xử lý vấn đề hiện tại vào việc tiếp tục sử dụng sẽ không dẫn tới kết quả mong muốn, ai khai mở tâm trí Nhưng đường cho quan điểm rằng có những cách thay thế khác đối với cách thức bạn luôn thực hiện cho đến tận lúc này, ba chuyển đổi từ việc cố. Gắng hợp lý hóa việc sử dụng các biện pháp ưu thích sang đặt các câu hỏi làm thế nào để thay đổi, học hỏi và trưởng thành, bốn cam kết hủy bỏ cách cũ mãi mãi và nam luyện tập và hoàn thiện cách mới. Đừng bao giờ từ bỏ quyền phạm sai lầm, vì khi đó bạn sẽ mất khả năng học hỏi điều mới và tiến lên phía trước trong cuộc đời. David Burns gạt bỏ những cách làm lạc hậu hoặc sai lầm có thể rất khó khăn. Chúng ta có xu hướng ỉ lại vào những gì mình biết, thậm chí cho dù nó không phải là tốt nhất cho chúng ta, đây là bí mật cho phép bạn mắc sai lầm và sẵn sàng thay đổi để tốt hơn, nhà tâm lý học David Burns nói như thế này. Đừng bao giờ từ bỏ quyền phạm sai lầm, vì khi đó bạn sẽ mất khả năng học hỏi điều mới và tiến lên phía trước trong cuộc đời. Thay đổi luôn khó khăn với tất cả chúng ta nhưng nó là yếu tố thiết yếu nếu chúng ta muốn biến mất mát thành lợi ích, đó là cái giá bạn phải trả để học hỏi. Và đừng để bất kỳ ai bảo bạn là chai già khó uống hay bạn không thể dạy cho mới cho con chó già, nhưng người huấn luyện chó đã chứng minh câu nói này sai, ngoài ra, các quan điểm trong chương này không dành để nói về những con chó già và cũng chẳng có trò nào cả. Chúng dành cho những người như tôi và bạn, những người muốn thay đổi, học hỏi và trưởng thành và chúng ta làm được nếu sẵn sàng trả giá. Chương 12, trưởng thành, giá trị của học hỏi bạn sẽ nhận được gì nếu thực hiện theo tất cả các ý mà tôi thảo luận trong cuốn sách này, liệu có phải là một hũ phàm ở chân cầu vồng, điều gì sẽ xảy ra nếu bạn tu dưỡng khiêm tốn, tinh thần của học hỏi, đối mặt hiện thực, nền tảng của học hỏi, trách nhiệm. Bước đầu tiên của học hỏi, tìm kiếm sự cải thiện, tâm điểm của học hỏi, nuôi dưỡng hy vọng, động cơ của học hỏi, phát triển tinh thần ham học, lộ trình học hỏi, vượt qua nghịch cảnh, chất xúc tác của học hỏi, biết cách tận dụng vấn đề cơ hội của học hỏi, chịu đựng trải nghiệm xấu, quan điểm của học hỏi. Nắm bắt sự thay đổi, cái giá của học hỏi, chuyện gì sẽ xảy ra, bạn có được trưởng thành, giá trị của học hỏi. Người giỏi là người có được tri thức từ thất bại, chúng ta nhận được rất ít tri thức từ thành công. William Sazoran, tôi nói trưởng thành ở đây không phải là tuổi tác. Nhiều người cho rằng trưởng thành là kết quả tất yếu khi nhiều tuổi, khi gặp một người chưa trưởng thành, người ta thường nói phải năm nữa rồi anh ta sẽ trưởng thành. Không hẳn vậy, trưởng thành không phải lúc nào cũng đi kèm tuổi tác, Đôi khi, tuổi tác đi một mình. Không, đối với tôi, một người trưởng thành thường học hỏi từ mất mát, có được trí tuệ, và sở hữu tinh thần mạnh mẽ cũng như tâm lý ổn định khi đối mặt với khó khăn trong cuộc sống. Tác giả William Sao Giang nhận định, người giỏi là người có được chi thức từ thất bại. Bạn biết đấy, chúng ta nhận được rất ít chi thức từ thành công. Thứ mà Sao Giang mô tả chính là loại trưởng thành này. Đối với một số người, phẩm chất này có từ rất sớm, còn một số người khác, nó không bao giờ tồn tại. Ngờ e, -Z -Z -E -Z, trước đây là trợ lý báo chí của tổng thống Don Johnson từng thuyết phục tổng thống rằng ông không cần bất kỳ trợ lý nào dưới 40 tuổi và chưa từng chịu đựng thất vọng nào lớn trong đời tại sao vì họ được cho là chưa đủ trưởng thành để tư vấn cho tổng thống những người chưa từng trải qua mất mát lớn thường hay cho rằng họ bất khả xâm phạm họ bắt đầu tin rằng bản thân tốt hơn những gì họ thực tế đang có và thường có xu hướng lạm dụng quyền lực bất kỳ ai có đóng góp lớn trong cuộc sống đều biết mắc sai lầm là như thế nào pres Người thầy của tôi trong nhiều năm thường nói rằng tôi không nghĩ Chúa quan tâm tới thành công của chúng ta vì người có trong sự trưởng thành của chúng ta, đó là một lời đánh giá khiêm tốn. Nhưng tôi đồng ý với câu nói đó, sự trưởng thành thường hay có được trong thất bại chứ không phải chiến thắng. Nhưng chúng ta đối mặt với thất bại thế nào mới là vấn đề thực sự. Mọi người lúc nào cũng sợ hãi thất bại, mắc sai lầm và chịu đựng trải nghiệm xấu và không phát triển sự trưởng thành, nguồn gốc của sự trưởng thành. Nếu bạn muốn có được giá trị thực sự của việc học hỏi tới từ sự trưởng thành, Hãy ghi nhờ những nguyên tắc sau. Một, trưởng thành là kết quả của kiếm tìm lợi ích từ thất bại. Trước hết, bạn phải học hỏi từ sai lầm và thất bại, đó là đề tài chung của cuốn sách này. Học hỏi là điều mà nhà đầu tư Goran Book Upfrey thường làm. Mọi người biết ông là một trong số những người giàu nhất thế giới. Vị chuyên gia cao tuổi này được kính trọng bởi kỹ năng và sự am hiểu về tài chính, nhưng các phẩm chất đó có được như học hỏi từ thất bại, ông thường nói. Tôi mắc phải nhiều sai lầm và tôi sẽ còn mắc nhiều sai lầm hơn nữa, đó là một phần của cuộc chơi. Bạn chỉ cần đảm bảo rằng những điều đông đắn sẽ còn lại sau những sai lầm. Các sai lầm của BookUpFace bao gồm việc trả quá nhiều tiền để mua các công ty, conoco ConocoPhillips và Usai, mua lại các doanh nghiệp đang súng dốc, Blue stem bỏ lỡ các cơ hội lớn, Capital City Broadcasting, thuê người điều hành kém và tự điều hành hoạt động trong khi đáng ra không nên làm như vậy. Tuy nhiên một trong số những lý do ông thành công khi đối mặt với thất bại là học hỏi từ những sai lầm chứ không dây dứt vì chúng. Tôi cho rằng chìa khóa dẫn tới sự giải thoát khỏi bóng ma của những sai lầm và thất bại trong quá khứ là học được bài học và quên đi chi tiết. Điều đó không chỉ làm tinh thần trở nên mạnh mẽ mà còn giải phóng cảm xúc. Học hỏi từ sai lầm rất tuyệt vời, nhưng tác dụng sẽ rất nhỏ bé nếu bạn không biết cách biến bài học thành lợi ích, điều này sẽ đến khi bạn đem những gì học được áp dụng vào các hành động trong tương lai. Đó là điều tôi luôn cố thực hiện, dù nó khiến tôi mất nhiều thời gian để học được cách làm, dưới đây là một vài ví dụ về các khó khăn mà tôi từng đối mặt. Chúng đã ảnh hưởng tới tinh thần của tôi như thế nào Và tôi đã cố thay đổi lối tư duy rồi tìm kiếm lợi ích từ trải nghiệm ra sau Khi tôi đã quá sức để viết một bài chú giải về kinh thánh Tôi cảm thấy chán nản, muốn từ bỏ Và tôi tự cho rằng mình mềm yếu Tuy nhiên, tôi vẫn tiếp tục thực hiện Nhận được giúp đỡ và có được một số cách thức mới để học hỏi Hai năm sau, tôi hoàn thành dự án Lợi ích từ trải nghiệm này Tôi định nghĩa lại bản thân là một người ngoan cường Và tôi không bao giờ cho phép các khó khăn của một dự án viết lách ngăn cản tôi hoàn thành nó một lần nữa. Khi tôi bị đau tim, tôi nhận ra rằng mình đang đánh đổi sức khỏe, tôi tự cho mình là người vô kỷ luật và lo lắng về tương lai của mình. Nhưng tôi cho phép trải nghiệm này thay đổi cách mà tôi ăn uống và luyện tập. Tôi bắt đầu tập bơi mỗi ngày, lần đầu tiên trong đời tôi định nghĩa lại bản thân là người có kỷ luật về lĩnh vực này. Lợi ích, tôi đang sống khỏe mạnh mỗi ngày để có thêm vài năm cùng Margaret và con cháu của mình, thì mẹ tôi qua đời. Tôi mất đi người đã cho tôi tình yêu vô bờ bến mỗi ngày trong suốt 60 năm cuộc đời, tôi mất tinh thần, tôi thấy mất mát, bao nhiêu người có được một người như vậy trong đời, và rồi mất đi, nhưng rồi tôi nhận ra rằng bà là một món quà, và tôi thấy biết ơn, lợi ích. Tôi quyết định yêu thương mọi người xung quanh mình hơn nữa, vì tôi mất 1 triệu đô la từ một quyết định kinh doanh, tôi thấy chán nản vì phải bán một số khoản đầu tư để bù nắp thiệt hại, và chúng tôi không thể chịu được việc này, tôi trừng phạt chính mình vì đã quá bất cẩn, lợi ích. Tôi thực hiện một số thay đổi cần thiết trong quy trình ra quyết định của mình và cảm thấy khôn ngoan hơn nhờ trải nghiệm này. Những trải nghiệm then chốt này đã thay đổi tôi, chúng cho tôi các bài học và tôi được lợi khi áp dụng các bài học đó. Hồi còn trẻ, tôi từng hiểu sai rằng khi tôi già hơn và có nhiều trải nghiệm, tôi sẽ mắc phải ít sai lầm và chịu ít tổn thất hơn, điều đó không đúng. Tôi khám phá ra rằng mình vẫn mắc sai lầm và đối mặt với thất bại, nhưng học hỏi nhanh hơn từ những thất bại đó và có thể tiếp tục nhanh chóng hơn xét về mặt tâm lý. Nếu bạn muốn có được lợi ích từ thất bại và sai lầm, đừng để chúng giam hãm cảm xúc của bạn, giám đốc ngân hàng kiêm diễn giả Herbert V. Giáp nhận định, người chưa bao giờ mắc sai lầm thường nhận lệnh từ một người mắc sai lầm. Vì sao? Bởi một người có sự nghiệp phát triển phải đối mặt với rủi ro, sai lầm, cọc hỏi và áp dụng bài học đó để đạt được lợi ích. Hãy quan sát một người thành công, bạn sẽ thấy người đó không coi sai lầm là kẻ thù. Nếu bạn có bất kỳ sự hối hận nào, chúng sẽ giống như điều mà nữ diễn viên Talulabankha nói Nếu tôi có cơ hội sống lại cuộc đời mình, tôi sẽ mắc lại những sai lầm đó, nhưng sớm hơn. Hay, trưởng thành là kết quả của học hỏi để bồi dưỡng cảm xúc đung đắn. Nhiều năm trước, tôi tình cờ đọc được một đoạn thơ, mà theo tôi, mô tả chính xác trạng thái của con người, hai bản chất đấu tranh trong ngực tôi, một là xấu xa, một là may mắn. Cái này tình yêu, cái kia cam thù, cái tôi cảm thấy sẽ chiến thắng. Tôi tin rằng cảm xúc tốt và xấu luôn tồn tại trong mỗi người. Có những người luôn nói rằng chúng ta nên cố gắng loại bỏ mọi cảm xúc tiêu cực khỏi cuộc sống, nhưng tôi chưa bao giờ làm được điều đó, tôi đã cố, nhưng phát hiện ra rằng đơn giản là không thể. Tuy nhiên, điều tôi có thể làm là trau dồi suy nghĩ tích cực cho tới khi chúng lấn át những suy nghĩ tiêu cực. Tướng Roger Patton, chiến binh can đảm của quân đội Hoa Kỳ trong thế chiến thứ hai, được cho là một người vô cùng dũng cảm. Khi một quan chức ca ngợi hành động anh hùng của ông, Patton trả lời như sau, Thương ngài, tôi không phải là người dũng cảm, sự thật là trái tim tôi luôn hèn ngát. Trong suốt cuộc đời, tôi chưa bao giờ nghe tiếng súng hoặc thấy cảnh đánh nhau mà không sợ hãi, tôi luôn đổ mồ hôi tay và cảm thấy nghẹn họng, làm sao một người hèn nhất lại có thể can đảm như vậy, ông đã trao rồi những cảm xúc đúng đắn hoặc như bác từng nói về mình. Tôi học hỏi từ rất sớm trong đời để không chú ý tới nỗi sợ hãi của bản thân, trưởng thành là thực hiện điều bạn cần làm và thời điểm cần thực hiện, dù cảm xúc của bạn lúc đó như thế nào, do ca pe. Tôi luôn cố gắng tự mình trau dồi cảm xúc đúng đắn bằng cách hành động theo cảm xúc mà tôi muốn chiến thắng. Như Mark Twain từng nói, mỗi ngày, hãy làm điều gì đó mà bạn không muốn làm. Đây là quy tắc vằng để đạt được thói quen thực hiện công việc mà không đau đớn. Hành động với cảm xúc đúng đắn sẽ đưa bạn tới thành công. Hành động với cảm xúc sai lệch sẽ kéo bạn tới sai lầm. Tôi từng có dịp ăn trưa với John K.P., huấn luyện viên của đội NSL danh tiếng. Đây là một trong số những điều ông đề cập trong buổi nói chuyện, trưởng thành là thực hiện điều bạn cần làm. Vào thời điểm cần thực hiện, dù cảm xúc của bạn lúc đó như thế nào, đó là sự thật, chìa khóa tới thành công là hành động Chúng ta luôn muốn đem cảm xúc vào hành động, trong khi thực tế cần biến hành động thành cảm xúc Nếu thực hiện đúng đắn, chúng ta sẽ có cảm xúc đúng đắn 3. Trưởng thành là kết quả của học hỏi để phát triển thói quen tốt mandino tác giả cuốn Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới, theo Gretel Saleman-Integro từng nói Thực ra, khác biệt duy nhất giữa những người thất bại và thành công nằm ở thói quen của họ Hãy để mạnh những cảm xúc đúng đắn trong chúng ta thông qua những hành động tích cực trong một khoảng thời gian dài. Chúng ta có thể thực sự hình thành thói quen hành động đúng đắn. Và điều này thường dẫn tới kết quả tích cực. Như nhà thơ John Risen từng nói, chúng ta tạo nên thói quen và thói quen sẽ tạo nên chúng ta. Trong cuốn Những bài học lớn nhất của cuộc sống, Life's Greatest Lessons, theo Urban viết về sức mạnh của thói quen tốt như sau. Ý nghĩa ban đầu của thói quen là áo quần hoặc mảnh vải. Và với những bộ quần áo này, chúng ta mặc thói quen mỗi ngày. Tính cách của mỗi người thực tế là sự tổng hòa của thái độ, thói quen và vẻ bề ngoài. Nói cách khác, tính cách mỗi người là những đặc điểm mà chúng ta được người khác nhìn nhận. Những điều trong con người mà ta phản ánh ra bên ngoài, giống như với quần áo, mọi thói quen đều không có sẵn. Chúng ta không sinh ra cùng quần áo, chúng ta học hỏi chúng. Giống như học hỏi thái độ của bản thân, chúng phát triển theo thời gian và được củng cố khi thực hiện lặp đi lặp lại. Thói quen tốt cần kỷ luật và thời gian để phát triển. Urban tiếp tục miêu tả cách thức mà Benjamin Franklin... Một phát triển những thói quen mà ông cho là có lợi cho bản thân, Franklin liệt kê 13 phẩm chất ông mong muốn có được, xếp hạng theo tầm quan trọng, và mỗi phẩm chất được ghi vào một trang trong cuốn sổ tay của mình. Ông tập trung vào một phẩm chất mỗi tuần, ghi chép vào sổ tay, theo đúng kế hoạch, ông phát triển được các phẩm chất mà mình ngưỡng mộ, và thay đổi bản thân thành kiểu người mà ông mong muốn. Những người có sự nghiệp áp lực cao thường sớm có được bài học này, hoặc họ sẽ không đạt được thành công ở mức cao nhất. Ví dụ, đối với môn trượt băng chuyên nghiệp, họ gọi nó là đang được lập trình. Khi một vận động viên trượt băng làm theo thường lệ, nếu anh ta mắc sai lầm hoặc bị ngã, anh ta sẽ đứng dậy ngay lập tức và thực hiện chương trình của mình, cho dù anh ta đang thi đấu tại giải Olympics trước những con mắt tinh tường như diều hâu của các vị giám khảo và hàng triệu khán giả truyền hình hay đang tự luyện tập. Vào sáng sớm, điều này yêu cầu sự tập trung và thái độ sống trọn cho từng khoảnh khắc cuộc đời. Tại sao lại quan trọng như vậy? Vì nếu muốn thành công ở tầm cao Bạn không thể để thách thức khiến bạn lệch hướng, bạn cần trau dồi thói quen thực hiện và hoàn thành. Bạn chưa thành công, hãy tiếp tục, vẫn chưa thành công. Hãy tiếp tục, Vizop Nansen, nếu muốn có được giá trị của học hỏi, chúng ta cần có thói quen thực hiện ở mức độ cao, mưa hay nắng, thành công hay thất bại, bế tắc hay vượt qua. Chúng ta cần chú ý lời khuyên của Vizop Nansen, người từng đoạt giải Nobel Hòa Bình. Bạn chưa thành công, hãy tiếp tục. Vẫn chưa thành công, hãy tiếp tục. 4. Trưởng thành là kết quả của việc học cách hy sinh ngày hôm nay cho thành công của ngày mai. Tôi từng đề cập điều này nhưng vẫn phải nhắc lại. Giữa thành công và sự sẵn lòng hy sinh của một người có mối quan hệ nhất định, nhà văn Arthur C. Brooks từng có bài đánh giá trên The Wall Street Journal về chủ đề này. Trong đó, Brooks khẳng định rằng, một người không thể trì hoãn sự hài lòng trước mắt sẽ có xu hướng thất bại, còn hy sinh chính nó là một phần của thành công trong kinh doanh. Ông Trích dẫn một nghiên cứu từ năm 1972 của nhà tâm lý học tại Stanford Michel về trẻ con và kẹo dẻo các nhà nghiên cứu đưa cho bọn trẻ một chiếc kẹo dẻo và nói rằng chúng có thể nhận thêm một cái nữa nếu đợi được 15 phút trước khi ăn cái đầu tiên 2/3 trong số bọn trẻ không thể đợi được điều hấp dẫn nhất của nghiên cứu này chính là điều mà họ khám phá ra sau đó khi theo dõi những đứa trẻ để xem cuộc sống của chúng biến chuyển ra sau họ thấy rằng những đứa trẻ có khả năng chỉ hoãn sự thèm muốn làm được trung bình hơn 210 điểm trong bài thi sát trượt đại học ít hơn có thu nhập cao hơn và có ít vấn đề về ma túy và rượu hơn. Để giải thích một số tác động của nghiên cứu này, Brooks viết, bằng chứng này còn phát hiện ra rằng những người có thể trì hoãn sự ham muốn nói chung sẽ thành công hơn. Vì chúng ta nghe kể về những nhà đầu tư thành công, ta cảm thấy như thể họ là những ông vua Midas, chạm vào đâu cũng ra vàng. Một sinh viên trẻ mặt đầy chứng cám mơ mộng về một công ty internet trong giờ học tẻ nhạt tại đại học Harvard và ngay trước bữa trưa, cậu đã là tỷ phú, cuộc sống thực tế lại không như vậy. Stephen Roberts chuyên gia tại Đại học North Western, đã chỉ ra rằng các nhà đầu tư trung bình phải trải qua 4 lần thất bại trước khi đạt được thành công. Khi được hỏi về thành công sau cùng, các nhà đầu tư lại kể về tầm quan trọng của các thử thách mà họ gặp phải. Khi tôi hỏi một nhà sáng lập công ty đầu tư huyền thoại chắc là sự về thành công của tập đoàn trị giá 15 tỷ USD của ông, ông đã kể câu chuyện về việc phải đem văn tự thế chấp thứ hai ra khỏi nhà chỉ để làm bảng lương trong những năm đầu, tại sao phải chú trọng và cố gắng. Các nhà đầu tư biết rằng khi họ hy sinh, Họ đang học hỏi và tiến bộ, đó chính xác là điều họ cần để tìm được thành công từ chiến tích của mình. Mỗi hy sinh và thỏa mãn được trì hoãn khiến họ khôn ngoan hơn và tốt hơn, cho họ thấy rằng không có gì là miễn phí. Khi thành công sau cùng xuất hiện, họ sẽ không đổi những ngày trước đó cho bất kỳ điều gì, thậm chí cho dù có cảm thấy tệ hại vào lúc đó. Nếu bạn muốn trở nên trưởng thành và có được giá trị của việc học hỏi, bạn cần học cách từ bỏ một số điều của hôm nay để đạt được lợi ích lớn hơn vào ngày mai. Sẵn sàng để hy sinh không hề dễ dàng. Về bản chất, con người có xu hướng thích nghi với các thói quen khiến họ cảm thấy thoải mái, mọi người đều thích thoải mái, tiện hy, tiêu khiển và có xu hướng muốn trải nghiệm lại chúng. Nếu lập đi lặp lại việc này, chúng ta có thể bị nghiện hoặc buồn chán và rồi tìm tới những thỏa mãn lớn hơn. Đối với một số người, đây là mục tiêu để theo đuổi cả đời. Tuy nhiên, đây lại là vấn đề, một người không thể hy sinh sẽ không bao giờ thuộc về chính mình. Anh ta thuộc về bất kỳ điều gì mà bản thân anh ta không thể từ bỏ. Nếu bạn muốn trở nên trưởng thành và có được giá trị của việc học hỏi, bạn cần học cách từ bỏ một số điều của hôm nay để đạt được lợi ích lớn hơn vào ngày mai. 5. Trưởng thành là kết quả của việc học hỏi để có được sự tôn trọng với bản thân và người khác. Bọn trẻ nhà tôi đã lớn, kết hôn và có gia đình riêng, nhưng khi chúng còn nhỏ, Margaret và tôi đôi khi phải tìm tới lời khuyên của một người bạn. Chúng tôi đều cảm thấy gánh nặng trong trách nhiệm của bậc làm cha mẹ và chúng tôi có được lợi ích từ lời khuyên của cô trong những lần thảo luận đó. Cô từng mắng tôi rằng, anh đang quá tích cực với bọn trẻ, muốn giúp chúng quá nhanh thì chúng đang gặp rắc rối. Tôi đã ngạc nhiên bởi câu nói đó, trở nên bảo thù. Sao lại có thể quá tích cực được cơ chứ? Tôi hỏi, và tại sao cha mẹ không nên giúp đỡ con mình khi chúng gặp rắc rối? Cô ấy biết rằng, đối với tôi, sự nhìn nhận tích cực về giá trị bản thân là vô cùng quan trọng trong cuộc sống của một người. Cô ấy cũng biết rằng tôi muốn hỗ trợ cho bọn trẻ. Nhưng cô ấy lo lắng rằng tôi đang nuôi dưỡng không đúng cách về lòng tự trọng cho bọn trẻ. Nghe này, cô nói, anh có thể bảo bọn trẻ cả ngày rằng chúng rất tuyệt, dù có đúng như vậy hay không, và điều đó có thể khiến chúng cảm thấy vui vẻ. Nhưng rồi chúng sẽ bước ra đời thực với kỳ vọng nhận được sự đối xử tương tự như vậy từ người khác, và chúng sẽ bị trả đạp. Lời của cô đã cảnh tỉnh tôi, cô nói tiếp, cách tốt nhất để nâng cao lòng tự trọng trong cuộc sống của bọn trẻ là cho chúng công cụ để có thể khiến cuộc sống tốt hơn. Lời khuyên của cô được Margaret tán thành, sự thật là tôi đã muốn che chắn gia đình khỏi những rắc rối, từ ngày đó. Tôi cố hết sức để thay đổi, tôi nhận ra rằng mình không thể cho bọn trẻ lòng tự trọng, tôi có thể yêu chúng vô điều kiện nhưng chúng phải tự tìm kiếm lòng tự trọng qua hành động và lựa chọn của mình. Nhân đây, nếu bạn lớn lên cùng bậc cha mẹ tích cực, hãy biết ơn, nhưng hãy quyết định thực hiện một cách xuất sắc, chỉ trách nhiệm về bản thân thì bạn không thành công, và học hỏi từ sai lầm mà không bảo thủ. Từ quý trọng nghĩa là đánh giá cao thứ xứng đáng, giữ lấy với lòng yêu mến sâu sắc, có sự tôn trọng chân thành, vì vậy tự trọng nghĩa là từ tôn trọng. Nó xuất phát từ nhân cách của chúng ta, chúng ta cảm thấy hài lòng về bản thân khi đưa ra lựa chọn đúng đắn trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Trong thực tế, nếu thói quen của chúng ta là tích cực khi đối mặt với hoàn cảnh tiêu cực, nó sẽ xây dựng nên nhân cách và lòng tự trọng. Điều này xuất phát từ bên trong mỗi chúng ta, càng chuẩn bị tốt để đối mặt với khó khăn, chúng ta càng có cơ hội học hỏi và trở nên trưởng thành hơn. Nhà văn kiêm diễn Giáp Riêng Tracy từng nói, tự trọng là danh tiếng của bạn với chính mình. Nếu bạn muốn nó được vững chắc và lâu dài, bạn cần tích lũy và xác nhận nó từng ngày. Điều này diễn biến từ trong bản thân rồi thể hiện ra ngoài. Và một khi đã vững chắc, các tác động đối nghịch từ bên ngoài sẽ không thể lay chuyển được nó. Bạn sống đúng với cốt lõi bản thân, học hỏi từ sai lầm và tiếp tục tiến lên phía trước. 50 năm học hỏi, con đường gian khó, trong hơn 50 năm, theo Bozen J.A. chưa từng thành công, dù không thiếu nỗ lực. Sinh năm 1801, tuổi thơ của Bozen lớn lên tại New York. Indiana và Mississippi, ông không nhận được nhiều nền giáo dục chính thống, chỉ tới trường trong 2 năm ở tuổi thiếu niên, ông học nghề khảo sát và vào khoảng năm 25 tuổi, ông trở thành cán bộ khảo sát ở Amitya, Mississippi. Ở đó, ông trưởng thành và nỗ lực không ngừng nghỉ, và năm 28 tuổi ông theo cha và anh trai chuyển tới Texas. Trong một thời gian ngắn, ông làm nông trại và chăn nuôi gia súc, nhưng đó cũng không phải việc cuối cùng ông muốn làm. Vì vậy, khi có cơ hội thay thế anh trai, một cán bộ khảo sát chính thức, Vùng thuộc địa của Stephen F. Austin có trụ sở ở San Felipe, ông đã nhận vị trí này nhưng công việc cũng không kéo dài lâu. Khi đã ngoài 30, Bozen tham gia hợp tác với anh trai và một người khác lập ra một tờ báo, dù không ai trong số họ có kinh nghiệm về báo chí, họ xuất bản ấn phẩm đầu tiên chỉ vài ngày sau khi cuộc cách mạng Texas nổ ra. Họ xuất bản danh sách đầu tiên về những người Texas đã chết trong trận chiến Alamo và họ truyền bá lời kêu gọi tưởng nhớ Alamo trong suốt cuộc cách mạng Texas. Họ chạy trốn khỏi quân đội Mexico với cái máy in của mình, nhưng máy in vẫn bị giữ lại bọn lính ném máy in xuống sông Bắc Phalobayu. Ngay sau khi cuộc cách mạng kết thúc, Borgen thế chấp mảnh đất của mình để mua một chiếc máy in mới, nhưng do các khó khăn tài chính, cuối cùng ông phải bán cổ phần của mình trong tờ báo. Đó là lúc Borgen sử dụng các mối quan hệ chính trị để đảm bảo một chân trong chính phủ. Sam Houston chỉ định Borgen làm nhân viên thu phí hải quan tại Gavetton. Dù có được thành công nhất định ở vị trí này, Bozen vẫn bị cho ra rìa bởi người kế nhiệm Sam Houston, vì vậy, ông cố gắng nhúng tay vào bất động sản. Đối với một số người, trưởng thành tới trễ hơn. Đối với lòng tin của mình, Bozen không bao giờ từ bỏ, ông cho thấy sự bền bỉ tuyệt vời, nhưng một trong số những chỉ trích mạnh mẽ nhất về ông đó là ông mất đi sự hứng thú với các nỗ lực của mình quá nhanh và sẽ nhào tới điều hứng thú mới. Khi tới tuổi 50, một mức độ trưởng thành cuối cùng có vẻ như đã được thiết lập. Trong những năm 1840, ông bắt đầu sáng chế. Khi được biết về cơn sốt vàng California 2, ông dành toàn bộ chú ý vào các loại thực phẩm tích lũy để chúng có thể được bảo quản trong một thời gian dài. Bozen được nói, tôi có ý định đặt một củ khoai tây vào hộp đựng thuốc, một quả bí ngô vào một canh, và một quả chanh lên đĩa. Nỗ lực đầu tiên của Bozen có tên là bánh quy thịt. Ông chiết xuất tất cả dinh dưỡng từ thịt bò bằng cách đun sôi. Sau đó, ông lọc chất lỏng này và cô đặc thành một loại siro rô thứ mà ông trộn với bột mì và nướng thành bánh quy khô. Cuối cùng, ông cũng có được bằng sáng chế cho quy trình này và đủ thành công để nhận một hợp đồng sản xuất bánh quy cho quân đội Hoa Kỳ. Ông cũng nhận được huy chương của hội đồng thành phố tại triển lãm mang tên Great Exhibition ở London năm 1851. Vì vậy, đóng góp lớn nhất của ông đối với xã hội lại là sản phẩm khác. Trong chuyến tàu trở về từ Anh quốc, Bozen thấy lũ trẻ bị chết do uống phải sữa nhiễm độc. Ông đã thể tìm cách lọc sữa và bảo quản để sữa trở nên an toàn cho người sử dụng. Ban đầu Ông tiếp cận công việc này theo cách tương tự như bánh quy thịt. Ông đổ sữa vào ấm đun và đun sơ nước, nhưng quá trình này thất bại, sữa bị khét. Ông cố thử vài cách khác, nhưng phải cho tới khi nhìn thấy loại đường keo được cô đọng trong một cái chảo chân không được bịt kín. Ông mới tìm ra được quá trình có tác dụng, ông đã thành công, nhưng lúc đó ông gần như là khánh kiệt, vì vậy ông tìm tới một số đối tác. Với sự giúp đỡ của họ, ông mở một nhà máy tại Connecticut năm 1856, tuy nhiên, hoạt động này không đem lại lợi nhuận ngay tức khắc. Các nhà đầu tư tháo chạy vào cơ sở bị đóng cửa, với sự giúp đỡ của một nhà đầu tư khác, Bozen mở một cơ sở khác. Nhưng nó cũng bị đóng cửa do khủng hoảng kinh tế trên toàn quốc. Nhiều người có lẽ đã từ bỏ ở thời điểm này. Thực ra, nếu những sự kiện này xảy ra sớm hơn trong cuộc đời Bozen, có lẽ ông sẽ từ bỏ. Nhưng lúc này, ông đã có đủ trưởng thành để học hỏi từ thất bại và nắm bắt cơ hội khi nó tự xuất hiện. Khi Bozen gặp nhà tài suyệt Zaramay Amiban trên một chuyến tàu, Bozen đã thuyết phục được ông ta trở thành đối tác. Họ lập ra công ty sữa đặc Nyzac năm 1857, một công ty thành công. Sau này, công ty được đổi tên thành công ty Bozen. Khoản đầu tư 100.000 đô la Mỹ của Mi ban được cho là có giá trị 8 triệu đô la khi ông mất năm 1884. Sữa đặc trở thành phương tiện làm giàu của Bozen. Ông phát triển hàng loạt quy trình khác để bảo quản thực phẩm, kiểu như các loại nước ép trái cây dạng đặc, nhưng sản phẩm sữa đặc của ông sẽ luôn được người ta nhớ tới. Cuộc đời của ông là minh chứng cho giá trị của việc học hỏi khi một người đã có đủ trưởng thành và thu được các bài học từ thất bại. Sai lầm và mất mát, đó là bài học mà Bozen đã học hỏi rất nhiều. Trên biên mộ của mình, ông yêu cầu được ghi dòng chữ sau, tôi đã cố gắng và thất bại. Tôi lại cố gắng và thành công, con có thể kỳ vọng một người làm được gì nhiều hơn như vậy nữa không? Chương 13, không phải chiến thắng, học hỏi mới là tất cả tôi nhớ từng đọc một mẫu chuyện tranh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan. For better kể về một cậu bé chơi cờ với ông mình Ôi, không, lại thế rồi Cậu bé hét lên Ông nội, ông cứ thắng suốt Cháu muốn ta làm gì nào Ông cậu bé hỏi Cố tình thua Cháu sẽ chẳng học được gì nếu ông làm thế Cháu không muốn học gì hết Cậu bé phàn nàn Cháu chỉ muốn thắng Cũng như bất kỳ điều gì tôi từng thấy Câu chuyện này nắm bắt chính xác cách mà hầu hết chúng ta cảm nhận Chúng ta chỉ muốn thắng Thực ra, không phải chiến thắng mà học hỏi mới là tất cả Kết luận về học hỏi Nhà văn đốc Adams Adams từng nói, bạn sống và học hỏi, dù bạn giàu hay nghèo, bạn có thể chiến thắng mà không học hỏi, tuy nhiên, đối với một người đặt chiến thắng lên trên học hỏi, cuộc sống sẽ trở nên khó khăn. Mục đích của tôi khi viết cuốn sách này là để giúp bạn biết cách học hỏi, từ thất bại, sai lầm, mất mát, thách thức và những trải nghiệm xấu, tôi muốn bạn trở thành người luôn chiến thắng với tư cách là một người có thói quen học hỏi. Để giúp bạn, tôi muốn chia sẻ một vài suy nghĩ sau cùng về việc học hỏi để phần nào hướng dẫn bạn bước tiếp về phía trước. Một, học hỏi thường giảm sút khi có nhiều chiến thắng. Thành công là một giáo viên tồi, nó khiến người thông minh cho rằng họ không thể thất bại. Bill Gates Trong bữa tối nhiều năm trước tại Odessa, Texas, tôi có dịch trò chuyện với Jim Collins, tác giả cuốn Từ Tốt Tới Vĩ Đại, From Good to Great. Jim là người có tư duy tốt và tôi thích thảo luận về tinh thần lãnh đạo với ông. Lúc đó, kinh tế rất nhộn nhiệt và tỷ lệ thất nghiệp chỉ ở mức dưới 4%. Chúng tôi nói chuyện về mối nguy hại của sự tự mãn khi người ta đang chiến thắng. Họ bị càm rỗ để thư giãn và dừng lại khi mọi thứ đang trôi chảy, và xin đặt ra câu hỏi, làm thế nào để chúng ta tiếp tục phát triển, tiến bộ và tốt hơn nữa khi những gì chúng ta có đã khá tốt rồi. Sự tự mãn là mối nguy mà bất kỳ người thành công nào cũng gặp phải. Bill Gates, người sáng lập Microsoft, từng nhận định thành công là một giáo viên tồi, nó khiến người thông minh cho rằng họ không thể thất bại, nó cũng khiến họ nghĩ rằng họ không cần học hỏi. Tổn thất lớn nhất với thành công ngày mai chính là thành công của hôm nay ta có thể thấy rõ vấn đề này bằng nhiều cách dưới đây là một số cách mà tôi thấy phổ biến nhất từ đó từng làm điều này một vài người chạm được đến cột mốc quan trọng và họ biến nó thành hầm mộ họ thấy nhàm chán mất đi sự tò mò và dừng lại đừng để điều đó xảy ra với bạn tiệc ăn mừng khi bạn thành công mọi người muốn nghe bạn kể chuyện Tuy nhiên điều thực sự đáng ngại ở đây là bạn có thể thay hành động bằng lời nói chuyên gia tư vấn tiêu cúc khuyên rằng khi bạn giành được giải thưởng Hãy đặt nó ở hành lang và quay trở lại làm việc. Thành công đảm bảo thành công. Chỉ vì bạn có thể làm tốt việc gì đó không có nghĩa bạn có thể làm tốt mọi việc. Khi bạn chiến thắng, hãy duy trì quan điểm của mình. Chuyện thần thoại về lấy đà. khuynh hướng tự nhiên của con người sau mỗi chiến thắng là nghỉ ngơi. Đây là ý tưởng tôi. Khi bạn chiến thắng, hãy lợi dụng bước đà này. Bạn sẽ làm được những điều tưởng như không thể. Những kỳ quan một lần, bạn đã bao giờ nghe kể về ai đó từng thành công một lần và vẫn đang bay bổng vì điều đó. Lên nền tẳng dựa trên ngày hôm qua là một ý tưởng tốt, nhưng sống trong hôm qua thì thật tồi tệ. Tư tưởng quyền lực, người được thư hưởng thứ gì đó mà họ không thực sự đấu tranh giành lấy nó thì thường cho rằng họ đáng được nhiều hơn. Đó là lý do vì sao nhiều công việc kinh doanh được thừa kế thường lụn bại. Để tiếp tục chiến thắng, bạn cần duy trì niềm đam mê và tiếp tục học hỏi. Chơi không phải để thua, sau khi chiến thắng, người ta trở nên thận trọng và bảo thủ, họ lo lắng khi đứng trên đỉnh cao. Do không muốn làm điều gì đó ngu ngốc, họ lại làm điều ngớ ngẩn. Họ tập trung cho việc không bị thua thay vì để chiến thắng, bước tới đỉnh cao, một vài người quá tập trung vào một mục tiêu cụ thể tới mức dừng lại khi đạt được nó, vì họ tin rằng họ đã làm được. Tư tưởng đó có sức mạnh khiến họ không thực hiện được. Bất kỳ thái độ sai lầm nào ở trên đều có thể nhanh chóng biến người chiến thắng thành kẻ thất bại, bạn có thể đã nghe câu nguyên tắc số 1 của chiến thắng là không tự đánh bại mình. Có một số cách phổ biến mà người ta thường lạc bước khi đạt được thành công nhất định, triết thuyết Jo Stylebeck đã đưa ra bình luận sâu sắc về lý do điều này xảy ra. Trong lá thư gửi ally Stevenson được xuất bản trên tờ Washington Post ngày 28 tháng 1 năm 1960, ta đã viết Chúng ta là giống loài kỳ lạ, chúng ta có thể chịu được bất kỳ thứ gì chúa và thiên nhiên ném cho chúng ta và chỉ lưu lại sự sung túc Nếu tôi muốn hủy hoại một quốc gia, tôi sẽ cho nó thật nhiều và sẽ khiến nó phải quỳ gối, đau khổ, tham lam và bệnh tật Nguyên tắc số 1 của chiến thắng là không tự đánh bại mình Nếu bạn muốn tiếp tục học hỏi và phát triển, bạn cần duy trì niềm đam mê, tùy thuộc vào cá tính của bạn Chiến thắng có thể xóa sủ một số ham muốn chiến thắng thêm lần nữa của bạn, vậy nên thay vào đó, hãy duy trì ham muốn học hỏi. Khi đó, dù bạn chiến thắng hay thất bại, bạn sẽ luôn trở nên tốt hơn. 2. Học hỏi chỉ khả thi khi tư duy của bạn thay đổi. Bạn đã bao giờ tự hỏi vì sao những người chúng số thưởng mất hết tiền bạc, nó vẫn luôn xảy ra. Một ngày nọ họ nắm trong tay tấm xét hàng triệu đô la và vài năm sau họ mất tất cả. Tại sao vậy? Lý do họ mất tiền là vì không chịu thay đổi tư duy. Họ có thể nhận khoản tiền mới nhưng vẫn giữ lối tư duy cũ. Những gì chúng ta có không quyết định thành công của chúng ta, mà là cách thức tư duy của chúng ta. Nếu họ từ bỏ tư duy của mình, họ có thể nắm giữ được của cải. Tôi thấy có ba mô hình tư duy tích cực đặc thù của người luôn học hỏi. Hãy làm theo và bạn sẽ có khả năng luôn thay đổi lối tư duy theo cách liên tục học hỏi. Đừng để điều bạn biết khiến bạn nghĩ rằng mình biết tuốt. Nhà văn kiêm chít học ra dây, Jinamuti từng nhận định, biết là để lãng quên, không biết là khởi đầu của sự khôn ngoan. Khi bạn chiến thắng, học hỏi và phát triển, bạn đối mặt với suy nghĩ thực sự nguy hiểm rằng bạn biết tất cả, đừng để điều đó xảy ra. Bạn đơn giản là không thể học hỏi điều mà bạn cho rằng mình đã biết. Biết là để lãng quên, không biết là khởi đầu của sự khôn ngoan, dây, dinamuti. Tôi phải rất cố gắng để bản thân không rơi vào cái bẫy này. Tôi bắt đầu đam mê nghiên cứu về lãnh đạo từ năm 1974. Trong gần 4 thập kỷ sau đó, tôi đọc hàng nghìn bài báo và cuốn sách viết về lãnh đạo, gặp hàng nghìn nhà lãnh đạo... Tham dự hàng trăm sự kiện về lãnh đạo, liên tục xử lý các vấn đề về lãnh đạo, viết hàng trăm bài học về lãnh đạo, diễn thuyết trước hàng triệu người về chủ đề này và đã viết hơn 70 cuốn sách. Tôi đã tới đích, chưa? Tôi vẫn là một sinh viên học hỏi tinh thần lãnh đạo và vẫn chịu thách thức để trở thành nhà lãnh đạo tài giỏi hơn. Một trong số những điều giúp tôi luôn thích thú học hỏi các suy nghĩ mới về lãnh đạo chính là đam mê của tôi về chủ đề này. Tôi vẫn đặt câu hỏi với các nhà lãnh đạo khác về việc lãnh đạo, tôi vẫn tìm tòi, tôi chưa tới mức biết mọi thứ về nó và không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được như vậy, tôi không muốn dừng bước, bạn nên đam mê một điều gì đó bất kỳ như thế bạn được sinh ra trên trái đất này là để thực hiện điều đó. Nếu bạn có thể duy trì tư tưởng của một người mới bắt đầu cho đến phút cuối, tư duy của bạn sẽ luôn thay đổi và bạn sẽ luôn phát triển, duy trì thái độ tinh thần tích cực, nhà văn kiêm nhà tư tưởng di cây, che tè ton từng nói. Cách thức chúng ta tư duy khi thất bại quyết định chúng ta sẽ mất bao lâu để thành công, Tôi cho rằng phần then chốt của lối tư duy đúng đắn tới từ việc duy trì sự tích cực. Bạn làm điều đó bằng cách nào? Bằng cách luôn trau dồi các suy nghĩ tích cực trong tâm trí cộng với việc đọc những cuốn sách tích cực, thu thập những lời trích dẫn tích cực và lắng nghe những thông điệp tích cực. Làm như vậy, bạn cung cấp nguyên liệu tích cực cho tư duy của mình và bạn luôn tập trung tinh thần vào những điều khuyến khích bạn. Duy trì thái độ tích cực một cách nhất quán chính là đồng minh lớn nhất cho việc phát triển và học hỏi. Khi những ý kiến tiêu cực và suy nghĩ chán nản muốn nhảy vào và biến bạn thành kẻ tiêu cực, Bạn đã có sẵn hàng rào ngăn cạnh chúng. Tư duy theo lối tích cực đủ lâu sẽ giúp những suy nghĩ tích cực mạnh mẽ hơn suy nghĩ tiêu cực cả về chất lượng lẫn số lượng. Duy trì thái độ tích cực một cách nhất quán chính là đồng minh lớn nhất cho việc phát triển và học hỏi. Nếu bạn có thể duy trì tính tích cực, thậm chí khi mọi việc không ổn thỏa, bạn sẽ không phải đổ một giọt mồ hôi nào. Thái độ của bạn chính là, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với tôi hôm nay cũng có khả năng dẫn tới điều tốt đẹp nhất xảy ra ngày hôm nay, nắm bắt sáng tạo trong mỗi tình huống Có một câu đố kinh điển thử thách trí não cho thấy sức mạnh của suy nghĩ sáng tạo mà tôi đôi khi chia sẻ với mọi người trong khi giảng dạy, đó là hãy dùng bốn đường thẳng để nối 9 điểm bên dưới mà không đi qua bất kỳ điểm nào hai lần hoặc không cần nhấc bút khỏi giấy lần nào. Bạn đã thử chưa? Phần lớn mọi người đều gặp khó khăn khi lần đầu gặp câu đố này, bí mật nằm ở việc bạn phải suy nghĩ vượt khuôn khổ. Nếu bạn vẫn không chắc làm thế nào để giải câu đố, lời giải nằm ở cuối chương này. Suy nghĩ vượt khuôn khổ là chìa khóa dẫn tới suy nghĩ sáng tạo có thể giúp bạn duy trì sự phát triển và học hỏi. Vấn đề là phần lớn chúng ta cho rằng bản thân phải ở trong khuôn khổ, duy trì trong các giới hạn và tiếp tục như vậy. Ai nói vậy? Không có giới hạn nào đối với cách thức ta tư duy hay cách thức ta tiếp cận và xử lý vấn đề. Sáng tạo là khả năng giải phóng bản thân khỏi các rào chắn tưởng tượng để thấy được các mối liên hệ mới, khám phá thêm nhiều lựa chọn mới để có thể đạt được nhiều điều giá trị hơn. Thứ khiến con người không thể đạt được điều này chính là vì họ cho phép giáo chắn tưởng tượng đó cầm tù suy nghĩ và hành động của mình. Thật tuyệt Các lựa chọn hiệu quả là phần thưởng cho việc trở nên sáng tạo hơn, học hỏi tốt hơn xuất phát từ tư duy tốt hơn, điều đó đòi hỏi chúng ta phải thay đổi. 3. Học hỏi được định nghĩa là sự thay đổi hành vi. Danh hài Will Rogers từng nói, có 3 loại người, một loại học hỏi bằng cách đọc, một số khác học bằng cách quan sát, và còn lại là những người tè bệnh lên hàng rào điện và tự cảm nhận, quái, đau quá, hãy đối mặt với điều này. Một số người chỉ học mọi thứ theo cách đau khổ. Tôi từng nghe Ken Mullen Chan, Tác giả kim chuyên gia tư vấn nói rằng, bạn cho hỏi bất kỳ điều gì cho tới khi bạn hành động và sử dụng nó, theo tôi, đó là quan điểm đúng đắn về học hỏi, nó được cân đo bởi hành động cụ thể. Đó là lý do mà huấn luyện viên John Orgen thường nói với các cầu thủ của mình rằng, đừng nói với tôi các anh định làm gì, hãy cho tôi thấy các anh sẽ làm gì. Khoảng cách lớn nhất trong cuộc sống là giữa biết và thực hiện. Tôi không thể đếm được mình đã gặp bao nhiêu người biết họ cần phải làm gì nhưng vẫn không chịu hành động, đôi khi là do sợ hãi, số khác là do lười. Một số khác do rối loạn chức năng tình cảm, vấn đề là biết phải làm gì nhưng không thực hiện sẽ chẳng tốt hơn so với không biết phải làm gì là ấy. Nó cho cùng một kết quả, sự đình trệ, bạn không thực sự học hỏi điều gì đó cho tới khi bạn đem nó vào cuộc sống, hoặc như nhà thơ An Aso từng nói, cuộc sống là một chuỗi các bài học nối tiếp nhau mà bạn phải đem vào cuộc sống mới hiểu được. Anh bạn đây dâm si của tôi, một chuyên gia tài chính, từng viết sách, giảng dạy trong các buổi hội thảo và dẫn một chương trình phát thanh của nghiệp đoàn, Đánh giá rất cao việc hành động trong những bài giảng và tư vấn cho mọi người về tài chính và tiền bạc. Trong một lần phỏng vấn, anh nói rằng Tôi thấy rằng vấn đề tài chính cá nhân có tới 80% là do hành vi. Mọi người cố gắng khắc phục các vấn đề tài chính bằng toán học, nhưng nó không phải là vấn đề về toán học hay nhận thức, mà là hành vi, vấn đề đối với tiền của tôi chính là tháng ngốc cùng tôi cạo dâu mỗi sáng. Nếu tôi không thể khiến anh chàng trong gương cư xử cho đúng đắn, anh ta có thể gầy nhom và giàu có, chả có gì kỳ diệu, đúng vậy. Biến học hỏi thành thay đổi hành vi không cần tới phép màu, nhưng bản thân nó là một phép màu, nó có thể thay đổi cuộc đời bạn. 4. Liên tục thành công là kết quả của việc liên tục thất bại và học hỏi. Nếu bạn không thể mắc sai lầm, bạn chẳng thể làm được gì. Mavaculins, Mavaculins, giáo viên ở Chicago đã nói rằng, nếu bạn không thể mắc sai lầm, bạn chẳng thể làm được gì. Quá đúng. Nếu bạn muốn thành công, bạn phải sẵn sàng thất bại và bạn phải có ý định học hỏi từ thất bại đó. Nếu bạn sẵn sàng lặp lại quá trình thất bại và học hỏi... Bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và tốt hơn trước Trong cuốn sách Những bài học lớn nhất của cuộc sống Life's Greatest Lesson Hal Urban đã mô tả quá trình này Ông gọi nó là mạnh mẽ Ở những thời điểm suy sụp Urban viết Cần cuối cuốn giã từ vũ khí -T -A -T -A Ernest Hemingway viết trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của mình Về thế chiến thứ nhất rằng Thế giới là mọi người suy sụp Và sau đó nhiều người trở nên mạnh mẽ Tại những thời điểm có thể khiến người ta suy sụp Thế giới thực sự là mọi người suy sụp Và không chỉ một lần giống như những mảnh xương gãy trở nên mạnh mẽ hơn sau khi hồi phục, chúng ta cũng vậy. Tất cả tùy thuộc vào thái độ và lựa chọn của chúng ta, ta có thể trở nên mạnh mẽ hơn tại những thời điểm suy sụp nếu lựa chọn học hỏi từ sai lầm, chỉnh lại hướng đi và cố gắng thêm lần nữa. Các thất bại trong đời mặc dù rất đau đớn, nhưng có thể là những trải nghiệm học hỏi giá trị nhất và là suối nguồn lớn nhất để chúng ta làm mới sức mạnh của mình. Như tướng Rogers, Patton từng nói, thành công là cách mà bạn bật dậy sau khi bị đánh ngã. Nếu bạn sẵn sàng chấp nhận thất bại và học hỏi từ nó, nếu bạn sẵn sàng coi thất bại là ngụy trang của phước lành và biết bật dậy bạn có thể làm chủ được một trong những lực lượng thành công mạnh mẽ nhất. Joseph Sugaman, tôi hy vọng bạn sẽ bật dậy thật nhanh và tiếp tục như vậy. Với mỗi lần bật dậy tiếp theo, bạn sẽ tiến bước cao hơn và xa hơn. Thành công trong cuộc sống chính là khả năng học hỏi để tiếp tục bật dậy như tác giả kiêm nhà đầu tư Joseph Sugaman từng nói. Nếu bạn sẵn sàng chấp nhận thất bại và học hỏi từ nó, Nếu bạn sẵn sàng coi thất bại là ngụy trang của phước lành và biết vật dạy, bạn có thể làm chủ được một trong những lực lượng thành công mạnh mẽ nhất. Tập trung vào mạo hiểm khi bạn chiến thắng thất bại và học hỏi. Khi bạn bước tiếp trong cuộc đời và lao động để đạt được thành công, hãy nhớ rằng quá trình này đi kèm rủi ro, dẫn tới thất bại và đem lại nhiều cơ hội học hỏi. Bất kỳ lúc nào bạn thử điều gì đó mới mẻ, bạn phải mạo hiểm, đó là một phần của học hỏi. Nhưng có một thứ nghệ thuật kiểm soát được rủi ro đó, Và nó xuất phát từ việc kết hợp thành công hai vùng sau đây để có được thành công trong cuộc sống. Vùng sức mạnh, nơi mà bạn làm việc tốt nhất, và vùng thoải mái, nơi bạn cảm thấy an toàn. Để tối đa hóa thành công, bạn phải tạo nên nhiều thành công và thất bại nhất. Để làm vậy, bạn cần bước vào vùng sức mạnh nhưng ra khỏi vùng thoải mái. Dưới đây là cách mà nó hoạt động. Vùng sức mạnh, ngoài vùng sức mạnh của bạn, ngoài vùng sức mạnh của bạn, trong vùng sức mạnh của bạn, trong vùng sức mạnh của bạn. Vùng thoải mái, ngoài vùng thoải mái của bạn. Trong vùng thoải mái của bạn, trong vùng thoải mái của bạn, ngoài vùng thoải mái của bạn, kết quả, hiệu suất thấp, không thể chiến thắng, hiệu suất chung mình, không thể chiến thắng, hiệu suất tốt, có thể chiến thắng, hiệu suất tuyệt vời, luôn chiến thắng. Nói thật nhé, sự khôn ngoan và tập trung vào giáo dục truyền thống là để vực dậy điểm yếu của bạn, nhưng không phải là nơi bạn làm việc tốt nhất, người ta không thành công nếu họ tập trung thời gian và sức lực ở ngoài vùng sức mạnh, bạn phải có được phần lớn sức mạnh của mình. Đó là nơi cư trú cho năng suất của bạn Nghiên cứu gần đây của tổ chức Gallup đã chỉ ra điều này Và được thảo luận rộng rãi trong các cuốn sách công cụ kiếm tìm thế mạnh Trang Fighter và các công cụ kiểm nghiệm mà họ phát hành Khi mà thành công lớn nhất của bạn nằm trong vùng sức mạnh Thất bại lớn nhất của bạn cũng xảy ra ở đó Tại sao tôi nói vậy? Vì bạn sẽ hồi phục nhanh nhất và học hỏi nhiều nhất Ở nơi mà tài năng và kỹ năng của bạn mạnh mẽ nhất Giả sử tôi thử một điều mới khi lên bục diễn thuyết cho khán giả Và nó thất bại thảm hại Tôi chắc chắn rất nhanh sẽ tìm ra chỗ sai ở đâu, tôi thậm chí có thể chẩn đoán được vấn đề và thực hiện các điều chỉnh cần thiết khi vẫn đang diễn thuyết. Và vì tôi làm việc trong vùng sức mạnh của mình, tôi hiểu được vấn đề và sẽ không lặp lại lỗi đã mắc. Ngược lại, giả sử tôi có vấn đề với cái ô tô của mình, tôi đang lái trên đường và nó ngừng hoạt động, điều duy nhất tôi biết phải làm là kiểm tra bình xăng. Nếu đó không phải là vấn đề, tôi chắc chắn không biết phải làm thế nào để xử lý nó, điều duy nhất tôi có thể làm trong tình huống đó là gọi thợ sửa. Và thậm chí nếu anh ta có giải thích chính xác lỗi ở đâu, tôi sẽ vẫn không thể làm gì nếu vấn đề này lại xảy ra trong tương lai. Tại sao? Vì nó hoàn toàn nằm ngoài vùng sức mạnh của tôi. Tôi chắc chắn rằng quá trình này cũng tương tự đối với bạn. Nếu bạn nằm ngoài vùng sức mạnh, vấn đề là một điều bí ẩn. Nếu bạn trong vùng sức mạnh, vấn đề là một thách thức, một trải nghiệm học hỏi và một lối đi để tiến bộ. Đó là lý do bạn cần ra khỏi vùng thoải mái bằng cách thực hiện mạo hiểm trong khi vẫn hoạt động trong vùng sức mạnh, thì bạn chấp nhận mạo hiểm Bạn học hỏi mọi thứ nhanh hơn người khác, bạn trải nghiệm, bạn học hỏi được điều gì có hiệu quả và điều gì không. Bạn vượt qua chướng ngại nhanh hơn người chơi an toàn và có thể phát triển từ những trải nghiệm đó. Nhà lý luận chính trị Benjamin Baber từng nói, "Tôi cho thế giới thành những người học hỏi và những người không học hỏi. Có những người học hỏi, mở cửa với những điều xảy ra quanh họ, lắng nghe, tiếp nhận bài học. Khi họ làm điều ngu ngốc, họ sẽ không lặp lại điều đó, và khi họ làm được điều gì có chút hiệu quả, họ thậm chí sẽ làm tốt hơn và chăm chỉ hơn trong lần tiếp theo." Câu hỏi đặt ra không phải là bạn đang thành công hay thất bại, mà là bạn có đang học hỏi hay không. Tiếp tục leo cao. nên giáo dục vĩ đại nhất bạn từng nhận được sẽ tới từ những mạo hiểm trong vùng sức mạnh của bạn. Mạo hiểm mà không có kỹ năng sẽ khiến bạn nản lòng hơn và liên tục thất bại. Mạo hiểm có kỹ năng sẽ dẫn bạn tới việc tăng cường học hỏi và thành công. Tôi không biết tình Everest trong cá nhân bạn là cái gì. Bạn được sinh ra để làm gì. Mỗi người đều khác nhau. Nhưng tôi biết điều này, thành công hay thất bại, bạn cần cố gắng lên tới đỉnh. Nếu không, bạn sẽ luôn hối hận vì điều này. Khi già hơn, bạn sẽ thấy bản thân càng thất vọng hơn về những việc bạn không làm chứ không phải những việc bạn đã cố gắng nhưng thất bại, sau đây là tin tốt nhất, mỗi bước leo tới đỉnh đều có điều để học hỏi, bạn đang theo học toàn thời gian tại một trường học không chính thức có tên là cuộc sống. Ở đó, không có sai lầm nào, chỉ có bài học, trưởng thành là một quá trình của thử nghiệm và thất bại, trải nghiệm và tiến bộ, những trải nghiệm thất bại cũng nhiều như những trải nghiệm thành công trong quá trình đó. Những bài học bạn có cơ hội học hỏi được ban tặng dưới nhiều hình dạng khác nhau. Thất bại trong việc học hỏi và bạn sẽ bế tắc, không thể bước tiếp, học hỏi bài học và tiến về phía trước, đi tới bài học tiếp theo, và nếu bạn thực hiện đúng, quá trình này sẽ không bao giờ kết thúc, cuộc đời không lúc nào không có bài học. Nếu bạn vẫn tồn tại, nghĩa là bạn vẫn có cơ hội tiến lên phía trước để học hỏi, bạn chỉ cần sẵn sàng giải quyết chúng, bạn có tất cả các công cụ và nguồn lực cần thiết, lựa chọn là do bạn, những người khác sẽ tư vấn cho bạn, một số có thể có ích cho bạn nhưng bạn phải kiểm nghiệm trước. Đôi khi bạn sẽ chiến thắng, đôi khi bạn thất bại, nhưng mỗi lần như vậy, bạn sẽ có cơ hội tự hỏi mình, tôi đã làm gì? Nếu bạn luôn có câu trả lời cho câu hỏi này, bạn có thể tiến xa, và bạn sẽ yêu thích chuyến đi này. Lời giải cho câu đố trang 243. Cùng tủ sách video Go Think and Grow Great, 13 nguyên tắc nghĩ giàu, làm giàu, là tác phẩm kinh điển nhất trong các tác phẩm kinh điển. Think and Grow Great, 13 nguyên tắc nghĩ giàu. Làm giàu đề cập đến các bí quyết kiếm tiền, bí quyết thành công như một công thức đã giúp 500 người nổi tiếng trở nên giàu có. Những ý tưởng trong cuốn sách này bắt nguồn từ những động lực tốt đẹp, thành công cá nhân và thái độ tích cực, vì thế hãy đọc và thành công như những người đã thành công. Power Tip, Vision Plan, kế hoạch làm giàu 365 ngày. Cuốn sách là 365 lời khuyên cho 365 ngày trong năm để người đọc có được những cách thức đạt được sự thịnh vượng, sức khỏe và thành công. Với bất cứ ai quyết tâm đạt được thành công Nguồn cảm hứng, động lực và ý tưởng vô giá trong cuốn sách này sẽ giúp bạn phát triển sự hiểu biết của mình về những gì bạn thật sự muốn trong cuộc sống, về tình yêu và mang lại cho bạn những công cụ thiết thực hàng ngày để đạt được những mục tiêu tuyệt vời đó. Growrich With a of my, làm giàu, trong Growrich, With a of my, làm giàu, Napoleon Hill chỉ rõ bí mật siêu phàm để mang lại thành công và sự bình an, với giải pháp đó, từ nó, sẽ trao cho bạn đôi chút bình yên trong tâm hồn. Napoleon Hill là một người nhìn xa trông rộng. Ông quan tâm đến cả triết lý, đạo đức lẫn việc nhận ra tiềm năng của con người, đọc Growrich, With Peace of Mind, làm giàu, để khám phá ra những ý tưởng làm giàu bình an, chiến thắng con quỷ trong bạn. Cuốn sách chứa đựng những giải đáp cho những vấn đề kinh tế hiện tại, và cung cấp những cách thức để mỗi chúng ta chiến đấu chống lại những con quỷ trong cuộc sống thường ngày, cuốn sách là cẩm nang giúp bạn vạch ra một chiến lược để làm giàu và thành công.